chương 491, t h i h ê n hoàng địa hoàng khách không mời mà đến bì ngạn võ tổ trong trí nhớ mặc dù không có thông u chi hải lại làm cho khương trường sinh mở rộng tầm mắt thần võ giới tại hư không vô tận bên trong có rất nhiều cứ điểm tại bên ngoài bế quan cường giả càng là nhiều vô số kể nếu như võ đạo thật đứng trước sinh tử t ồ n vong thời khắc chỉ là hư không vô tận bên trong võ đạo lực lượng đều có thể bộc phát ra vượt qua khương trường sinh dự đoán t h ự c lực mặt khác b ị ngạn võ tổ đã hướng thông u chi hải truyền tin mời thần võ giới thiên hồi về. Đây là một cái đáng giá cảnh giác tin tức. Sau đó một mất cả tháng, khương trường sinh đều đắm chìm ở bỉ ngạn võ tổ trong trí nhớ. Từ xưa đến nay, tiến và thông u chi hải võ giả chỉ là bỉ ngạn võ tổ nhận biết liền vượt qua thiên vị. Tất cả đều là từng cái thời đại ngút trời kỳ tài. Đây là bỉ ngạn võ tổ thấy được võ đạo sao mà dài đằng đẵng, khó mà đánh giá có nhiều ít cường giả đi thông u chi hải. Những cái kia đi tới thông U Chi Hải cường giả có thể hay không ở bên trong hư không phồn diễn sinh sống, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng. Có lẽ tương lai thiên đình phi thăng địa phương liền là bên trong hư không. Khương Trường Sinh cũng biết đến bỉ ngạn võ tổ cùng hồn hài đại đế quá khứ, bỉ ngạn võ tổ xác thực lừa gạt hồn hài đại đế, nhưng cũng là hắn bảo hộ huyết vực tam đại đế, bằng không thần võ giới có thể dễ dàng chấn h áp huyết vực, huống chi huyết vực bản thân liền là thần võ giới quân cờ. bình ạ n võ tổ này cả đời từng có tội nghiệt từng có bần thiểu nhưng hắn xác thực cũng tâm hệ thương sinh một mực tại vì thái bình mà nỗ lực đề bạt thiên địa tiếu chính là vì dung hợp các phương đại đạo giảm bớt mâu thuẫn càng nhìn xuống khương trường sinh càng cảm thấy giết bỉ ngạn võ tổ rất đáng tiếc nó đến hai người cũng không có cầu hận thậm chí lẫn nhau có chút cùng chung chí hướng làm sao đại đạo chi tranh liền là như thế tàn khốc đã định trước là địch khương trường sinh mở mắt nhìn trong tay từ kim hồ lô chậm chạp không có h ạ sát thủ bạch kỳ lại gần tò mò hỏi chủ nhân trong này giam giữ người nào trước đó khương trường sinh tan biến mặc dù rất mau trở lại đến nhưng vẫn là dẫn tới chú ý của nàng đoán trường lại có địch nhân tập kích có thể t r ê u chọc đạo tổ tồn tại tất nhiên là hư không vô tận bên trong có mặt mũi đại nhân vật một tên biết rõ không thể làm lại khăng khăng mà làm người khương trường sinh dùng cảm khái ngữ khí nói ra nói không phải hắn cùng bỉ ngạn võ tổ thực lực sai biệt mà là võ đạo mệnh số bỉ ngạn võ tổ đã sớm biết võ đạo sắp n h ê n h đón điểm cuối cùng lại vẫn muốn từ trong hư không trở lại chỉ vì hắn sinh tại võ đạo không muốn võ đạo hướng đi mặt lộ bạch kỳ nghe không hiểu dạng này người là ai được a nàng đối hư không vô tận vạn cổ cự đầu nhận biết cực ít không chỉ là nàng côn luân giới chúng sinh đều là như thế mạnh như thiên đế cũng không có tự mình gặp qua vạn cổ cự đầu bình nhạn võ tổ bị chấn h áp tin tức cũng không có trước tiên truyền ra dù sao hắn chính là thần võ giới cao nhất người cầm quyền không ai có thể trưởng khống hướng đi của hắn coi như hắn bị giết thần võ giới cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn biết được giống võ ngọc như thế đồ chơi đều là trưởng bối lưu cho vãng bối dùng bình nhạn võ tổ không có trở về hạ mệnh lệnh thần võ giới tự nhiên án binh bất động không dám đối côn luân giới có bất kỳ cử động nào mặc dù thấy thiên giới kế hoạch sẽ uy hiếp được chính mình bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi làm thiên đình tại tiến lên thiên giới kế hoạch lúc nhân gian phong thần đại chiến nghênh đón c h ư ơ n g cuối thiên cảnh cùng đại hồng sắc khai triển cuối cùng quyết chiến hai bên tiến hành quân từ ước định tại lưỡng giới sơn trước bình nguyên bày ra một trận trước nay chưa có đại quyết chiến đầu nhập binh lực trước đó chưa từng có một trận chiến phân thắng thua phong thần đại chiến kéo dài nhiều năm như vậy song phương tướng sĩ bách tính đều đã chán ghét thiên đình hứa hẹn vô luận ai thua ai thắng hai bên đều sẽ thu hoạch được đại lượng phong thần danh ngạch mà tuyên đạo thiên tử cùng đại hồng thiên tử đều sẽ đứng hàng tam hoàng khác nhau ở chỗ ai vì thiên hoàng ai vì địa hoàng có thiên đình dẫn đầu trận này phong thần đại chiến tự nhiên không có như vậy huyết hải thâm cầu hai bên đều đang chờ mong nhân tộc thống nhất đại chiến mở ra hai bên đầu nhập siêu hơn 10 tỷ đến được võ giả tu tiên giả mỗi một vị tham chiến binh sĩ đều có năng lực phi hành tướng sĩ càng là có mở sơn hà sức mạnh to lớn chân chính phàm phu chỉ có thể ở đằng sau áp giải lương thực nhấc đưa thương binh này một trận chiến kinh động toàn bộ côn l â n giới cái kia một cỗ khí tức cường đại dẫn phát thiên tượng liền thiên đ ỉ n h tiên thần cũng đang quan chiến tuyên đạo thiên tử mang theo nhật nguyệt càn khôn kiếm trận đại chiến hồng lân hồng lân tuy không chí bảo nhưng hắn đem thân thể luyện chế thành đương thời nhất lưu chí bảo hai người cuộc chiến có thể nói là kinh thiên động địa đáng nhắc tới chính là đại hồng một phương có rất nhiều tu tiên giáo phái duy trì chủ yếu là hồng lân tiên võ chi đạo lôi kéo đến rất nhiều giáo phái coi như thua tu tiên giáo phái cũng có phong thần danh ngạch còn có thể đến tiên võ chi đạo thiên cảnh một phương ngoại trừ tuyên đạo thiên tử bên ngoài mạnh nhất chính là khương thiên sinh ngày xưa thuận thiên hoàng đế chuyển thế đã từng thiên cảnh thiên kiêu số một bây giờ đã là nhân gian tối cường tu vi nếu luận mỗi về tu vi vong trần đại tiên đều chưa hẳn so đến được hắn hắn một người độc chiến chín đại tu tiên giáo phái Đại đạo chi nhãn quất ngang chiến trường, như thượng cổ chiến thần lâm phàm. Khương Trường Sinh cũng theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, sai xương ngon lành quan chiến, thuận tiện cùng Bạch Kỳ, Mộ Linh ngạc lời bình bọn hậu bối Thiên Tư cùng thực lực. Vì này Hồng Lân s á c thực rất mạnh, Bạch Kỳ, ngươi ở trên người hắn đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên, tính không rõ ràng, vận dụng Long Cung, yêu tộc nhóm thế lực làm ta đau lòng chết đi được, cũng may hắn thân thể đại thành. thiên sinh tiểu tử kia cũng rất mạnh, cảm giác có khả năng tham gia lộc nhi cùng hồng l â n chiến đấu. t i ê n đạo xem như triệt để trải rộng ra, tu tiên giả tồn tại cảm giác mạnh hơn xa võ giả a. Hai nữ trò chuyện không ngừng, khương trường sinh thì là chỉ nhìn không nói, hắn trong lòng cũng rất hài lòng. trận này quyết chiến xem như côn luân giới nhân gian hướng hắn nộp lên một phần bài thi ngắn ngủi hơn 3.000 n ă m biểu hiện như thế lực ít nhất khương trường sinh có thể cho này phần bài thi đánh lên 90 điểm. nếu cao hứng, khư trường sinh cũng muốn thi ân tại chúng sinh. hắn trong lòng đã có quyết đoán. cảnh hồng đại chiến kéo dài mấy ngày, chân chính máu nhuộm sơn hà cực kỳ thảm thiết. mặc dù khát vọng thái bình thịnh thế đến, nhưng hai bên người tham chiến càng khát vọng chính mình vận chiều có thể thống nhất nhân gian, cho nên đã đem sinh tử không đến xỉa đến. cuối cùng vẫn là thiên cảnh bằng vào cường đại nội tình thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. hồng lân cùng tuyên đạo thiên tử chiến đến hết hơi hết sức. hai bên đứng tại núi t h â y phía trên há mồm thở dốc vận chiều thắng bại mặc dù ra nhưng bọn hắn cũng không có phân ra thắng bại dư giá quang thoáng nhìn phương xa bay tới lần lượt từng bóng người nhất là vị kia nhân gian đệ nhất đại tu sĩ khương thiên sinh máu me đầy mặt hồng lân lộ ra cười khổ trung quy là bại như là một đối một hắn căn bản không sợ tuyên đạo thiên tử khương thiên sinh nhưng chiến tranh xưa nay không là một người chiến một người tuyên đạo thiên tử nhìn về phía hồng lân tầm mắt tràn đầy vẻ khâm phục nếu không phải trong tay nắm nhật nguyệt càn khôn kiếm trận hắn thật đúng là không phải là đối thủ của hồng lân hắn đến thiên hoàng là dựa vào tổ tông thưởng thức hồng lân đến địa hoàng là dựa vào bản lãnh của mình cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt cuối cùng vẫn là thua hồng lân toàn thân run rẩy cúi xuống cao ngạo đầu lánh lánh lánh một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên vang vọng tam giới khiến cho trên chiến trường mệt mỏi các tướng sĩ mừng rỡ, vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Lần này đại chiến đặt vững nhân gian thống nhất, tuyên đạo thiên tử khương lộc có thể phong thiên hoàng, đại hồng thiên tử hồng lân có thể phong địa hoàng, phong thần về sau hai hoàng có thể tới tam thập tam trọng thiên bái kiến ta. Ta nguyện ban thưởng các ngươi vô thượng đạo pháp. Các ngươi hai vị tuy có đại công đức, nhưng công đức cũng không phải là chỉ thuộc về các ngươi. Lần này đại chiến bên trong thi thể hoàn chỉnh người có thể phục sinh, thi thể tàn khuyết người có thể nhập địa phủ. tiếp sau quang tốt thai đạo tổ thanh âm vang vọng tam giới khiến cho chúng sinh xôn xao nương theo lấy đạo tổ tiếng nói vừa ra bầu trời xuất hiện thanh quang màu xanh mưa sa xa hạ xuống vẩy hướng bao la chiến trường khởi tử hồi sinh chi thuật phong thần chi chiến n ê n h đón nhất truyền kỳ bước hoạt cũng làm cho trận chiến này càng có sắc thái thần thoại một năm này không trường sinh hương hỏa giá trị n g h ê n h đón tăng vọt đại hồng chính thức tuyên bố gia nhập thiên cảnh đến tận đây thiên hạ nhất thống tuyên đạo thiên tử khương lộc thành vì đúng nghĩa vị thứ nhất nhân hoàng mười năm sau đúng lúc là tuyên đạo 2.600 n ă m trước nay chưa có phong thần đại điển đến thiên đế hiện thân đã sắc phong gần 500 vị chính thần thiên binh thiên tướng số lượng càng là nhiều đến 200 vạn vượt xa trước đó phong thần thiên hạ vui mừng nhân gian nhất thống thiên đình thực lực tăng vọt có thể nói là tất cả đều vui vẻ tam thập tam trọng thiên tử tiêu cùng trước Tuyên đạo thiên tử Hồng Lân quỳ lại ở trước cửa, hai người thương thế khôi phục. Bọn hắn đã chuyển vào tầng thứ 13, chiếm giữ nhân hoàng cung. Oanh Đại môn mở ra, hai người liếc nhau, cố nén kinh hỉ đứng dậy đi vào tử tiêu cung bên trong. Bọn hắn nhìn thấy ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên đạo tổ Hồng Mông thần nguyên khí lượn lờ lấy thần t ọ a chung quanh, mà thần t ọ a phía sau lơ lửng thái cực đồ huyền ảo vô cùng. Tuyên đạo thiên tử Hồng Lân bị chấn động đến. vội vàng tăng tốc bước chân đi vào khương trường sinh trước mặt quỳ xuống hành lễ bạch kỳ mộ linh lạc tạm thời rời đi vừa vạn thiên đình chuẩn bị c h u bị lần thứ hai bàn đào đại hội không cần đa lễ hôm nay thủ các ngươi đạo pháp hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ này phần công đức từ nay về sau thủ hộ tiên đạo nhân tộc liền là chức trách của các ngươi khương trường sinh thanh âm vang lên hắn đối hai người này vẫn là tràn ngập chờ mong nhất là hồng lân cái tên này không có hắn huyết mạch nhưng thiên tư khủng bố ngày sau thành tựu rất khó gãy định chúng ta sẽ làm ghi nhớ hai người cùng kêu lên đáp trong lòng đối với kế tiếp truyền đạo tràn ngập trở mong khương trường sinh bắt đầu giảng đạo giảng chính là đạo phát tự nhiên công bên trong một chút chân nghĩa hắn đồng thời xuất ra thất thập nhị phá thiên châu chuẩn bị dẫn hai người đi vào ngộ đạo giai đoạn tuyên đạo thiên tử thích hợp nhân quả chi đạo tốt hơn giám sát khương g i a hồng lân tiên võ chi đạo thì thích hợp lược chi đại đạo Lực là cấu thành thiên địa cơ sở một trong những quy tắc. Vạn vật đều có lực, bất luận cái gì va chạm đều là lực truyền lại, bao quát thiên địa vận chuyển. Mà thất thập nhị phá thiên châu ẩn chứa đại đạo lực lượng đúng lúc là những cơ sở này quy tắc. Rất nhanh, hai người liền lâm vào quên mình ngộ đạo trạng thái. Phen này giảng đạo kéo dài trăm năm. Trăm năm về sau, hai người đi ra tử tiêu cùng lúc, cảm thấy hết thầy cũng khác nhau. Đến đạo tổ chân truyền về sau. bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước kia tu hành đều quá ngây thơ, đây mới thật sự là đạo pháp. Một bên khác, tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh cũng không có lập tức luyện công, mà là đem ánh mắt nhìn về phía côn luân giới bên ngoài. giờ phút này đang có một vị khách không mời mà đến đang chờ đợi. cái này người đã đợi chờ đợi mấy chục năm, không dám tùy tiện tiến vào côn luân giới, nhưng khí tức của hắn không có che lấp. thiên địa t i ế u tên này sao lại tới đây? Khương Trường Sinh rất tò mò nếu không phải lúc trước hắn diễn toán qua xác định âm dương chi thần không có tới, hắn cũng sẽ không khoan dung thiên địa tiếu dừng lại tại côn luân giới phụ cận. Chương 492, t h ư ơ Thương Thủy Thiên Tiêu h ò a Nương Nương hư không bên trong thiên địa tiếu tĩnh tọa chờ đợi ánh mắt của hắn nhìn trầm c h ầ m vào phương xa côn luân giới theo góc độ của hắn nhìn lại ở vào trong bóng tối côn luân giới là như vậy sáng chói thiên hà vần quanh tản ra an lành hào quang. đạo tổ vì sao còn chưa tới là không tại vẫn là đang chờ ta biểu hiện thiên địa tiếu âm thầm hoang mang nó đến hắn cùng đạo tổ giao tế không tính sâu bất quá vừa nghĩ tới đạo tổ cái kia đáng sợ thiên tư cùng với âm dương chi thần thái độ hắn liền tâm trí hướng về bực này cường giả nhất định phải cuốn chặt ngay tại thiên địa tiếu miên man bất định lúc hắn thấy hoa mắt lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình đi vào cực cảnh bên trong trước thuận tiện là đạo tổ thân ảnh hắn t r ừ n g to mắt đột nhiên lui lại trong lòng kinh hãi làm sao có thể đối phương vậy mà trong nháy mắt dẫn hắn đi vào cực cảnh mà lại hắn còn không có chút nào chống đỡ lực lượng điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn hắn tranh lệch cực lớn thiên địa tiếu có thể là đối mặt qua thần võ g i ớ i thiên dù cho là thiên cũng không thể mang đến cho hắn như thế cảm giác áp bách đạo tổ thiên địa tiếu nỗ lực bình phục tâm tình càng phát giác đạo tổ mới thật sự là võ đạo đại kiếp hắn chắp tay hành lễ nói đạo tổ rất lâu không thấy lần này đến đây là muốn nói cho ngài một cái tình báo tư thái của hắn bày rất thấp thậm chí tại dùng kính ngữ cái này khiến khương trường sinh có chút kinh ngạc tên này vì sao đổi tính chẳng lẽ biết được hắn chấn áp b ị ngạn võ tổ khương trường sinh từ trên người hắn thấy được thiên cơ huyền lão nhân quả điều này nói rõ hai người là nhận biết đến mức quan hệ sâu cạn hắn còn tạm thời nhìn không thấu không đợi khương trường sinh hỏi thăm thiên địa tiếu mở miệng nói võ tổ thình động thiên trở về trở về vị kia hẳn là thương thủy thiên cái này người từng là 500 vạn năm võ đạo đệ nhất người cũng là b ỉ ngạn võ tổ sư tôn trước mắt chỉ có thể xác định hắn sẽ trở về đến mức phải chăng còn có mật khác thiên ta cũng không biết thương thủy thiên khương trường sinh tại b ỉ ngạn võ tổ trong trí nhớ gặp qua cái này người xác thực bất phàm có được b ỉ ngạn võ tổ không có bá khí phảng phất không đem chúng sinh tàng ở trong mắt bể n g h ệ hết t h ầ y tồn tại Thông qua b ỉ ngạn võ tổ trí nhớ, Khương Trường Sinh đã biết được thần võ g i ớ i thiên hội trở về. Chẳng qua là không nghĩ tới thiên địa tiếu sẽ đến đây cáo chi việc này. Tên này nghĩ làm cái gì? Khương Trường Sinh đối với thiên địa cười cảm nhận một mực rất kém cỏi, cảm thấy thiên địa tiếu l à ưa thích ở sau lưng giờ trò mưu tính tính toán người, tự nhiên muốn đề phòng. Vì sao muốn nói cho ta việc này? Âm Dương Chi Thần muốn cho ta cùng võ đạo đánh lên đến. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn bị cường quang che đậy. khiến cho thiên địa tiếu nhìn không thấu, thấy không rõ biểu lộ, thiên địa tiếu tự nhiên sợ hãi đối phương xúc động, vội vàng nói: tự nhiên không phải, ta muốn phụ tá ngài. trong mắt của ta, tiên đạo chắc chắn thay thế võ đạo, ta chẳng qua là thuận thế mà làm, đến mức âm dương chi thần, hắn cũng muốn cùng ngài giao hảo. ưm, âm dương chi thần không phải đại kiếp tà số, chuẩn bị hủy diệt chúng sinh sao? không kỳ thật hắn không phải, hắn chẳng qua là ứng kiếp mà thành thần linh. c h â n chính võ đạo đại kiếp nhưng thật ra là ngại thiên địa t i ế u chắc chắn nói ra nói đến chỗ này trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt đạo tổ ngài trên thực tế mới không đến vạn tuế đi vạn tuế liền có thể có được áp đảo thần võ giới lực lượng ngài mới là võ đạo đại kiếp hắn càng nói càng xúc động nghe được khương trường sinh nhíu mày khương trường sinh trong lòng sinh ra một tia sát ý nếu như thiên địa t i ế u cố ý tiên truyền lời ấy lận thậm chí truyền đến bên trong hư không đi đó cũng không phải là chuyện tốt. hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm bên trong hư không võ đạo mạnh bao nhiêu, không muốn trở thành mục tiêu công kích. Tựa hồ là cảm nhận được khương trường sinh sát ý, thiên địa tiểu nụ cười ngưng kết, khoát tay giải thích nói: ngài quá lo lắng, ta cũng không phải là có thể coi là tính toán ngài. Vừa vặn tương phản, ta nghĩ phụ tá ngài liên quan tới thân phận của ngài, ta cũng sẽ không ngoại chuyện. Ngài đối với võ đạo mà nói là đại kiếp, nhưng đối với võ đạo về sau mới thiên đạo mà nói. ngươi chính là thiên đạo thủy tổ liền như là ngày xưa võ đạo thủy tổ tại võ đạo trước đó cổ thuật đã từng đối mặt qua một vị bọn hắn làm sao cũng tiêu diệt không được dị số tồn tại đó chính là võ đạo thủy tổ t h ừ a diệp cổ thuật đối mặt đại kiếp lúc võ đạo thủy tổ ứng kiếp mà ra quét ngang hư không vô tận c h u diệt vô số cường địch phương đánh tan cổ thuật thành lập võ đạo đây cũng là thiên đạo luân hồi chỉ là ta không rõ ràng trước kia trong đại kiếp có không g i ố n g âm dương chi thần như vậy tồn tại nhất lên âm dương chi thần Thiên địa t i ế u nhớ mày, hắn vẫn như cũ không rõ ràng âm dương chi thần đang suy nghĩ gì, nhưng luôn luôn bá đạo âm dương chi thần mong muốn định b ợ đạo tổ. Cái này khiến cho hắn xem nhẹ âm dương chi thần. Mặc kệ như thế nào, cùng đạo tổ giao hảo là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất. Khương Trường Sinh hỏi ngươi có thể từng đi qua Thông U Chi Hải? Thiên địa t i ế u lắc đầu nói Thông U Chi Hải có 9 đại thủ vệ chấn thủ, trong đó một vị vẫn là thần võ dưới thiên. Chúng ta dị số sao dám tới gần? cũng may bọn hắn vô pháp rời đi thông U Chi Hải chỉ có thể vĩnh thế chờ đợi Khương Trường Sinh lâm vào trong suy tư không lên tiếng nữa Thiên địa tiếu thì bắt đầu thất t h ỏ m không yên vừa rồi đạo tổ sinh ra sát ý trong nháy mắt lại khiến cho hắn có loại sắp biến thành cho bụi cảm giác dù cho là đối mặt Âm Dương Chi Thần hắn cũng không có như thế hoảng sợ qua đạo tổ mạnh hơn Âm Dương Chi Thần thậm chí mạnh mẽ hơn b ỉ ngạn võ tổ mạnh mẽ như thế lại lựa chọn ẩn núp côn luân giới điều này nói rõ đạo tổ mong muốn so với hắn dự đoán lớn hơn. chẳng lẽ là thông n g U Chi Hải? Thiên địa tiếu nói theo, ta nguyện trợ giúp ngài phụ tá thiên đình cường đại lên, giúp ngài truyền đạo, thậm chí có thể giúp ngài đảo loạn thế cục. nhưng thần võ giới vô pháp chú ý ngài. Khương Trường sinh cười cười nói, vậy ngươi liền đi quấy đi. nếu để cho ta phát hiện người hãm tiên đạo ở trong cơn nguy khốn, người sẽ chết rất thảm. nếu Thiên địa tiếu nghĩ hiệu lực với hắn. vậy liền nhường tên này thử một chút nếu là có không đúng manh mối lại giết là được thành đại sự trên đường vốn liền cần một chút hắc ám thủ đoạn đa tà đạo tổ chịu cho cơ hội ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng thiên địa t i ế u cố nén xúc động nói ra mặc dù đạo tổ muốn thi nghiệm hắn nhưng đây đã là khởi đầu tốt hắn nói theo đạo tổ những đại đạo người thừa kế đó có thể phải cẩn thận hư không vô tận là lớn nhưng chân chính đại đạo truyền thừa chỗ nào nhẹ nhàng như vậy đạt được liền ta cũng thường xuyên mơ tới một đạo thân ảnh ta hoài nghi đại đạo truyền thừa đến từ thông u chi hải một chỗ khác chờ đại kiếp buông xuống có lẽ không chỉ là thần võ giới thiên trở về ừm ta biết được khương trường sinh đáp lại nói tình báo này ngược lại để hắn đối với thiên địa cười đổi mới lúc trước hắn liền kỳ quái tại võ đạo thống trị dưới làm sao có thể khan dung nhiều như vậy đại đạo sinh ra hắn có sinh tồn hệ thống mặt khác đại đạo người thừa kế đâu nguyên lai đều có thần trợ hai người lại hàn huyên rất lâu thiên địa tiếu cáo từ rời đi khương trường sinh cũng trở về đến tử tiêu cung bên trong từ đầu đến cuối khương trường sinh đều không có lộ ra bỉ ngạn võ tổ bị hắn bắt được sự tình mà thiên địa tiếu thì lặp đi lặp lại cường điệu bị ngạn võ tổ l o n g dạ khiến cho hắn không thể chủ quan thương thủy thiên đã từng võ đạo đệ nhất người ta ngược lại muốn xem xem ngươi mạnh cỡ nào khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cũng không e ngại đến mức thiên địa tiếu hắn dự định nhìn lại một chút có thể bị bì ngạn võ tổ âm dương chi thần coi trọng người tất nhiên không đơn giản trước khi đi thiên địa tiếu còn muốn đi diệp thần không thi thể nói có thể trợ giúp diệp thần không phục sinh trả lại hắn một tôn vang dội cổ kim vạn cổ thiên kiêu từ khi thần võ giới đại chiến sau khi kết thúc diệp thần không thi thể một mực lưu tại kim lân diệu thụ bên trong bởi vì không có hồn phách cố thi thể này liền một mực lưu tại kim lân diệu thụ bên trong, không nghĩ tới thiên địa t i ế u cũng là nhớ thương lấy. nếu như diệp thần không thật có thể phục sinh, cũng là có thể cho diệp chiến một kinh hỉ. khương trường sinh mặc dù hàng năm bế quan, nhưng một mực quan tâm tiên đạo phát triển, mà diệp chiến làm kiệt suất nhất tu tiên giả một trong, tự nhiên bị hắn coi trọng. võ đạo đại k i ế p nhưng không có người nói đơn giản như vậy. khương trường sinh trong lòng phun tự nói, hắn dương mắt nhìn về phía côn luân giới. ánh mắt tràn đầy dị sắc. hắn có thể cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng đang ở ảnh hưởng côn l â n giới chúng sinh, ảnh hưởng ba ngàn thiên địa. Cỗ lực lượng này giống nhân quả, vừa giống như khí vận. hắn cũng không phân biệt được đây rốt cuộc là cái gì. Khương t r ừ n g Sinh nghĩ đến đạo thống phản thần, có lẽ những tiên đạo đó lão tiền bối có thể vì hắn giải hoặc. khoảng cách đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13 đã qua ngàn năm, đạo thống nhân quả giá trị lại đạt đến trước nay chưa có con số. nghe cổ tiên đạo đại năng giảng đạo mỗi lần đều có thể lệnh khương trường sinh được ích lợi không nhỏ hắn điều ra đạo thống nhân quả giá trị xem xét đạo thống nhân quả giá trị 1 t r i ệ u 21.552 t ỷ 299 t r i ệ u 1 ộ t n m mỗi một lần tiêu xài xong đạo thống nhân quả giá trị đều phải lần nữa tích lũy cái này cũng có thể nhìn ra mỗi cái giai đoạn tiên đạo phát triển phong thần đại chiến mặc dù nhường thiên hạ nhân tộc dân chúng chịu khổ nhưng cũng cực đại thôi động tiên đạo nhất là theo tu tiên giả trên chiến trường tác dụng càng ngày càng mạnh dẫn đến tại côn luân giới bên trong tiên đạo đã triệt để siêu việt võ đạo khương trường sinh trực tiếp hao hết hết thầy đạo thống nhân quả giá trị mở ra đạo thống phản thần công năng lần trước gặp phải thiếu hạo hình thiên lần này không biết gặp được người nào khương trường sinh trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh cái kia đạo khả năng đã trong năm tháng chết đi thân ảnh ngay sau đó hắn bắt đầu cảm nhận được trời đất quay cuồng tầm mắt trở nên mơ hồ. c ổ t i ê n Đạo, ta lại tới. Làm Khương Trường Sinh giác quan khôi phục như thường lúc, hắn còn không tới kịp mở mắt. Bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn trợn mắt nhìn đi, phát hiện mình đứng tại trên biển mây. Phía trước là một tòa t ự a n như Nam Thiên môn một dạng cửa lớn, cửa lớn về sau là một tòa tòa cao thấp chập trùng cung điện, theo tầng mây phân bố trang nghiêm thần thánh. Đông. Một hồi rung động linh hồn, tiếng chuông từ cửu thiên chi thượng truyền đến. mơ hồ nương theo lấy Phật âm, cái này đạo chàng không đơn giản. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi, dùng hắn bây giờ tu vi đối mặt c h u n g này tiếng lại hiểu ý thần chấn động. Hắn đang muốn cất bước hướng về phía trước, một đạo quen thuộc thanh âm theo sau lưng truyền đến. Trường Sinh đạo hữu đã lâu không gặp. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, biểu lộ hơi kinh ngạc. Người đến rõ ràng là tiêu hỏa tiên tử, nàng tại hai tên tiên tử đồng hành rơi vào trên biển mây, nàng lại còn sống sót. Khương Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, Tiêu h ò a Tiên Tử truyền cho hắn nhân quả chân nghĩa, hắn tự nhiên đến nhớ ân. Gặp qua Tiên Tử, xác thực rất lâu không thấy. Khương Trường Sinh nhìn xem bây giờ Tiêu h ò a Tiên Tử, trong lòng cảm khái vạn phần. Tiêu h ò a Tiên Tử khí thế so với lần trước gặp nhau mạnh hơn, trên người có loại bao dung thương sinh uy nghi. Đi theo ở sau lưng nàng hai tên Tiên Tử khí tức cũng không yếu, thậm chí không kém hơn hắn. nhưng hai nữ rõ ràng là tiêu hòa tiên tử đệ tử hoặc là thị nữ tam nữ đứng chung một chỗ k h u a n h quốc khuynh thành dẫn tới phụ cận cầu đạo giả nhóm chú mục bất quá khi có người nhận ra thân phận của tiêu hòa tiên tử lúc d ồ n d ậ p thu hồi tầm mắt sợ đắc tội bây giờ nàng đã không phải là tiên tử mà là tiêu hòa nương nương cũng không phải là đế hoàng phi tử mà là một loại tôn sương cùng loại với trong thần thoại nữ oa nương nương trước đó thiếu hạo liền từng nói qua tại đại thiên tiên giới có thể được xưng là nương nương người đều là có được đại công đức nữ tu sĩ chúng sinh thấy chi nhất định cúi chào không phải làm trái thiên uy chương 493 n g à n vạn năm vị lai phật tổ đi thôi đạo hữu xem ra ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta ta cũng thế tiêu hòa nương nương nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh mỉm cười nói cái này khiến nàng bên cạnh hai vị tiên tử đối khương trường sinh rất tò mò bốn phương tám hướng cũng hướng khương trường sinh quang tới rất nhiều tầm mắt Khương Trường Sinh gật đầu, cùng Tiêu h ò a Nương Nương sóng vai mà đi. Hai vị Tiên Tử thì lui lại một bước. Cũng không biết hiện thời là năm nào, cách bọn họ lần trước gặp nhau lại bao nhiêu năm trôi qua. Xem Tiêu h ò a Nương Nương khí chất biến hóa, sợ là Tuế Nguyệt lâu rồi. Địa Tàng Đại Tôn từng nói, Côn Luân Giáo Chủ, Huyền Đề Tổ Sư, Tiêu h ò a Tiên Tử bên trong có người Tuế Nguyệt mất. Nếu không phải Tiêu h ò a Tiên Tử thì là ai? Khương Trường Sinh mặc dù cùng trước hai vị cao nhân đắc đạo không có quá khẩn mật trao đổi, nhưng nghĩ đến như vậy, siêu nhiên thoát tục tu đạo tồn tại bù không được Tế Nguyệt, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Chẳng qua là Khương Trường Sinh liếc nhìn Tiêu Hoa Nương Nương, thầm nghĩ không phải nặng cũng rất tốt. Mấy lần đạo thống phản thần bên trong, hắn cùng Tiêu Hoa Nương Nương gặp qua nhiều nhất lần. Trước đó nghe Tiêu Hoa Nương Nương giảng đạo đến hắn nhân quả chân nghĩa, nhìn hắn nửa đời Tế Nguyệt, càng làm cho quan hệ của hai người tới gần. Tiêu h ỏ a Nương Nương cười nói, ta cùng này đạo tràng chi chủ rất có sâu xa, đến lúc đó ngươi liền đi theo ta bên cạnh nghe đạo đi, cũng có thể gần chút. Đa tạ Nương Nương, ta hay là hy vọng nghe ngươi x ư n g ta là đạo hữu, cái kia liền đa tạ đạo hữu. Hai người dùng ánh mắt còn lại đối mặt, đều là cười một tiếng. Mặc dù tuyến g h i ệ t mất, cảnh con người mất, hai người đi cùng một chỗ, lại như cái kia xa xôi trước đây thật lâu, bình đẳng lại thân thiết. Đi theo Tiêu h ỏ a Nương Nương bên cạnh. Khương Trường Sinh lấy được quan tâm rất nhiều, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn không thuộc về thời đại này, giảng đạo sau khi kết thúc liền sẽ rời đi. Theo biển mây trường d a i đi đến, ven đường Khương Trường Sinh cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ khí tức, thậm chí có hắn đều nhìn không thấu tồn tại. Hơn nữa còn không ít, tựa hồ mỗi một lần đạo thống phản thân cảm thụ đều càng thêm thiết thật. Chẳng lẽ cùng tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị có quan hệ? Khương Trường Sinh i n lặng suy tư. Lần này. hắn phảng phất tự mình đi vào cổ tiên đạo thời đại một đường tiến lên bọn hắn xuyên qua một tòa tòa vĩ ngạn cung điện đi vào một mảnh to lớn trên biển mây trên biển mây bao quanh từng vòng từng vòng tầng mây mỗi một tầng trên tầng mây đều có bồ đoàn đã có cầu đạo giả an vị nơi này chính là đạo tràng đạo tràng chính bắc mới có một mảnh độc lập tầng mây ngăn cách hai phía tầng mây kết nối phía trên đơn độc t ọ a lạc lấy một màu vàng kim tòa sen Khương Trường Sinh đi theo Tiêu h ò a Nương Nương đi vào tới gần màu vàng kim tòa sen địa phương ngồi xuống. Hắn an vị tại Tiêu h ò a Nương Nương bên cạnh, mà hai vị tiên tử ngồi sau lưng bọn họ. Xin hỏi đạo hữu, chúng ta đã bao lâu không thấy Khương Trường Sinh nhịn không được vấn đạo lời nói này cũng làm cho đằng sau hai vị tiên tử thần tâm khẽ động. Các nàng đối Khương Trường Sinh quá hiếu kỳ. t ừ các nàng nhận biết Tiêu h ò a Nương Nương lên, liền chưa từng thấy qua nàng đối vị nào nam tử triển lộ qua nét mặt tươi cười, nhất là cái này người cũng không tính mạnh. Tiêu h ỏ a Nương Nương nhìn phía trước nói, tính toán ra đã có một n g n hai trăm vạn năm. Lời vừa nói ra, Khương Trường Sinh động dung, hai vị tiên tử càng là kinh ngạc. Một n g n hai trăm vạn năm. Các nàng vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh, chẳng lẽ cái này người có lớn nền móng? Khương Trường Sinh cảm khái nói, thật là lâu. Tiêu h ỏ a Nương Nương vượt qua một n g n hai trăm vạn năm, mà hắn chẳng qua là đi qua hơn hai nghìn năm. Khương Trường Sinh rất tò mò tháng năm dài đằng đẵng bên trong tiêu hòa nương nương đã trải qua cái gì, chẳng qua là tại đây bên trong hắn không tiện hỏi thăm. Trường Sinh đạo hữu một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu hạo mang theo một tên nam tử bay tới. Cùng lần trước gặp nhau, thiếu hạo thiếu đi người tuổi trẻ hăng hái, tướng mạo tăng thương, càng lộ vẻ trầm ổn. Thiếu hạo hai người tới tiêu hòa nương nương trước mặt cung kính hành lễ, sau đó trở về Khương Trường Sinh bên cạnh. 300 vạn tái không thấy đạo hữu nhưng là làm ta tưởng niệm cực kỳ a thiếu hạo cảm khái nói phía sau hắn nam tử ánh mắt sắc bén đang đánh giá khương trường sinh hình thiên đạo hữu đâu lần này có không đến đây khương trường sinh đi theo hỏi ba người lần trước gặp nhau phẳng phất ngay tại hôm qua lần kia giảng đạo bọn hắn t r u n g đụng vẫn là hết sức vui sướng hừ biết rõ còn cố hỏi thiếu hạo sau lưng nam tử hừ lạnh nói ngữ khí mười phần không khách khí im miệng đế khóc nơi này cũng không có có phần của ngươi nói chuyện mà thiếu hạo âm thanh lạnh lùng nói hắn t r ừ n g đế khóc liếc mắt đối phương bĩu môi không lên tiếng nữa thiếu hạo một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh bất đắc dĩ nói xem ra đạo hữu không biết hình thiên cùng phụ thân ta tranh đoạt thiên đế vị trí bị chém xuống đầu bây giờ bị chấn áp tại trần hư bên trong khương trường sinh nhíu mày dạng này truyền thuyết thần thoại hắn ở kiếp trước đọc được qua không nghĩ tới là trong thần thoại chiếu rọi, không để cập tới hắn, đạo hữu tan biến 300 vạn tái, lại là đi đâu đây? Thiếu hạo nói sang chuyện khác hỏi, trên mặt lần nữa lộ ra sốt ruột nụ cười. Khương Trường Sinh hồi đáp, đi hư không bên trong, hư không, thiên h o ạ i đạo hữu quả nhiên không đơn giản. Thiếu hạo tán thán nói, liền sau lưng đế khốc đều cao liếc hắn một cái. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, bất quá nơi này là đạo tràng. bên cạnh còn có tiêu hòa nương nương tại thiếu hạo không dám đánh nhiễu không có trò chuyện quá lâu liền cáo từ tiêu hòa nương nương ý vị thâm trường nói không nghĩ tới đạo hữu tại 300 vạn tái trước liền trở lại qua lại không tới gặp ta vì này cố nhân phía sau hai vị tiên tử còn là lần đầu tiên nghe được sư phụ dùng dạng này ngữ khí các nàng liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh ta đã từng hướng địa tàng đại tôn hỏi thăm qua ngươi khương trường sinh bất đắc dĩ hồi đáp hắn cũng không thể nói chính mình chỉ có thể ra hiện tại trong đạo trường nghe vậy tiêu hòa nương nương mặc dù mắt nhìn phía trước nhưng khóe miệng lại hơi hơi dương lên dù cho là rất nhỏ đường cong cũng lộ ra nàng mặt bên xinh đẹp bức tranh đạo hữu ngươi có thể là đã đi đến đại la chi cảnh khương trường sinh đi theo hỏi trước đó nghe đạo bên trong hắn liền nhiều lần nghe nói đại la nhị chữ đây là tu tiên cảnh giới bên trong cực cao đường ranh giới ừm tiêu hòa nương nương lên tiếng nói theo lần trước gặp nhau lúc ta liền đã là đại la khương trường sinh lắc đầu bật cười cũng là ta kiến giải v ụ n g về cái kia thật không có mặc dù ngươi ta mỗi lần gặp nhau cách nhau rất xa t u y ế nguyệt nhưng ta có thể nhìn ra được ngươi còn chưa kịp năm ngàn tuổi đạo hữu thiên tư này thật là là không tầm thường tiêu hòa nương nương quay đầu nhìn về phía khương trường sinh trên mặt ý cười phía sau hai vị tiên tử thì nghe mơ hồ hai người này tại một ngàn hai triệu năm trước gặp qua hắn làm sao mới không đến 5.000 tuổi khương trường sinh cùng tiêu hòa nương nương tiếp tục nói chuyện phiếm đại bộ phận thời điểm đều là hắn tại hỏi tiêu hòa nương nương tại đáp hắn không có quên chính mình tới dụng ý cho nên trọng điểm hỏi thăm kiếp số có thể làm cho chúng sinh điên cuồng lâm vào sát lục dục niệm bên trong tất nhiên là lượng kiếp đây là thiên đạo đại kiếp không thể ngăn cản nếu có thể tại lượng kiếp bên trong sinh tồn mới có thể thu hoạch được siêu thoát đại la chi cảnh cũng không phải là tu luyện có thể thành phần lớn đều muốn trải qua lượng kiếp. Tiêu h ỏ a Nương Nương trả lời lệnh Khương Trường Sinh nhớ mày. Đây không phải mang ý nghĩa tại hắn cùng Tiêu h ỏ a Nương Nương sơ kiến về sau này phương tiên đạo trải qua lượng kiếp. Khương Trường Sinh nhìn xem Tiêu h ỏ a Nương Nương n h ị n được quan tâm tiếp tục hỏi thăm lượng kiếp. Tiêu h ỏ a Nương Nương biết gì nói n ấ y Dựa theo Tiêu h ỏ a Nương Nương nói làm thiên đạo chúng sinh phát triển đến nhất định giai đoạn lượng kiếp liền sẽ sinh ra. Mỗi lần lượng kiếp đều sẽ tiến hành đại thiên thế giới thanh tẩy. trận này thanh tẩy sẽ kéo dài thật lâu đợi lượng kiếp kết thúc chúng sinh mười không còn một sống sót sinh linh đều sẽ đạt được thiên đạo ân trạch theo mà trở thành người tiếp theo lượng kiếp chủ tể giả khương trường sinh nghe xong bắt đầu tin tưởng thiên địa tiểu ngôn luận âm dương chi thần chẳng qua là lượng kiếp sản phẩm cũng không phải là chủ đạo người chân chính lượng kiếp tuyệt không phải một người mà là chúng sinh đều là kiếp số thời gian chậm rãi chuyển rời càng ngày càng nhiều cầu đạo giả đến đợi hết thảy cầu đạo giả tụ tập về sau cái kia tiếng chuông vang lên lần nữa to trang nghiêm khiến cho đạo t r à n g yên lặng khương trường sinh liếc mắt quét tới lần này kẻ nghe đạo vượt qua 10 vạn số lượng càng lại trước bài tu vi khí tức càng mạnh nương theo lấy tiếng chuông liên tục vang lên cái kia kim sắc tỏa sen bên trên hiện ra một đạo thân ảnh đây là một tôn thân cao vạn t r ư ợ n g đại phật toàn thân hiện lên màu vàng kim duy trì hình người thần sắc nghiêm túc rất có thái sơ phật tổ uy phong hắn tầm mắt quét nhìn hết thảy kẻ nghe đạo khi ánh mắt của hắn s ẹ t qua khương trường sinh trên thân lúc khiến cho trong cơ thể hắn p h á p lực hơi ngưng lại cũng may chỉ là trong nháy mắt mà thôi thật mạnh liền đại la đều tới nghe hắn giảng đạo hắn như thế nào đạo hạnh khương trường sinh âm thầm kinh hãi đối vị này cự phật tu vi sinh ra hứng thú thật lớn a di đà phật chư vị nghe bần tăng đạo t r à n g nghe đạo đều là phật duyên giảng đạo về sau chư vị nếu có hứng thú còn có thể đi tới hy vọng thưởng thức bồ đề phật hải vạn t r ư ợ n g cự phật mở miệng nói ngữ khí uy nghiêm vang vọng tất cả mọi người bên tai ngay sau đó phía sau hắn xuất hiện từng đầu cánh tay màu vàng óng theo trên hướng xuống vài tới hình thành thiên thủ phật tượng hắn chính là vị lai phật tổ tây thiên tam đại phật tổ một trong tu vi thông thiên triệt địa trải qua ba lần lượng kiếp lần này giảng đạo định đối ngươi được ích lợi không nhỏ tiêu hòa nương nương thanh âm truyền vào khương trường sinh trong tai vì hắn giới thiệu thân phận của đối phương, khương trường sinh còn không nghĩ nhiều, vị lai phật tổ rằng đạo đã bắt đầu, này giảng khí vận như thế nào khí vận, vận khí, nhân quả, mệnh số chi hòa, thật là thiên đạo chi ý chí, vận giả, chia làm tiên thiên hậu thiên, tiên thiên chi vận chính là thiên định, hậu thiên chi vận chính là chúng sinh nơi t r a o tiên đạo đẳng đẳng, bên trên chứng đại la khí vận không thể thiếu cũng, khí vận chi đạo. Khương Trường Sinh cũng là không nghĩ tới lần này g i ả n g đạo lại là khí vận, này cũng là chuyện tốt. Có lẽ khí vận chi đạo có thể trợ giúp hắn tăng trưởng khí vận giá trị. Dạng này liền có thể sáng lập càng nhiều khí vận thiên địa, vì t i ê n đạo trải đường. Nương theo lấy vị lai Phật tổ Phật âm vang lên, Khương Trường Sinh rất nhanh liền tiến vào trạng thái vong ngã. g i ả n g đạo thanh âm kéo dài, còn kèm theo muôn vàn niệm kinh thanh âm. Người đều có khí số, vận số, mà khí vận có thể ảnh hưởng cả hai. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà làm, giành thiên đạo khí vận chính là mượn nhờ thiên đạo quy tắc thu hoạch được thông hướng cảnh giới cao hơn pháp môn. Không chỉ như vậy, khí vận cũng có thể diệt địch mạnh mẽ. Khí vận người có thể mượn trợ thiên đạo khí vận chấn áp chúng sinh, như không khí vận thiên đạo quy tắc sẽ coi là dị số gạt bỏ chấn áp. Khương Trường Sinh nghĩ đến chính mình độ kiếp, hắn chính là không có võ đạo khí vận, võ đạo mới một mực mượn nhờ thiên kiếp mong muốn chấn áp hắn, chẳng qua là hắn chống đỡ xuống dưới. tại nghe nói quá trình bên trong khương trường sinh trong đầu cũng t u é hiện ra vô số ý nghĩ khí vận đầu nguồn là thiên đạo thiên đạo dùng khí vận trưởng khống chúng sinh giữ gìn thiên đạo quy tắc hắn có thể hay không cũng lấy khí vận sáng tạo thiên đạo trợ giúp hắn trưởng khống tiên đạo chúng sinh chương 494, b bồ đề phật hải thái thượng thiên vị lai phật tổ giảng đạo so khương trường sinh trước đó gặp phải mấy lần giảng đạo đều còn cao thâm hơn nhưng cũng lại càng dễ tiếp nhận điều này nói rõ vị lai Phật tổ tu vi mạnh hơn ít nhất luận rằng đạo lúc tu vi vị lai Phật tổ là mạnh nhất lần này giảng đạo dài đằng đẵng mà không buồn tẻ tại nghe nói quá trình bên trong khương trường sinh đối khí vận cảm thụ càng ngày càng sâu nhất là đối thiên địa khí vận cảm thụ cũng không phải là chỉ có chúng sinh ủng có khí vận bất luận cái gì tồn tại đều có khí vận bao quát quy tắc bản thân khí vận bao trùm hết thảy tồn tại phía trên thiên đạo nhờ vào đó trưởng không hết thảy mỗi năm đi qua, đối với đại năng tu sĩ mà nói, thời gian t ư u chuẩn vượt xa Phạm Linh. Lần này giảng đạo kết thúc lúc Phạm Linh đã đầu thai mười thế. Khương Trường Sinh ý thức chậm rãi, thức tỉnh, hắn mở mắt, hết thảy trước mắt đã khác biệt. Hắn có thể thấy ở đây tất cả mọi người khí vận, liền lấy bên cạnh hắn Tiêu h ò a Nương Nương tới nói, hai người khí vận chênh lệch như cát sỏi cùng thái sơn khác biệt. Khó có thể tưởng tượng Tiêu h ò a Nương Nương đến cùng đã trải qua cái gì. mới có thể thu được đến khổng lồ như thế khí vận. Thật vất vả gặp lại, không bằng cùng nhau tiến đến thưởng thức b ồ đề Phật hải. Tiêu h ỏ a n Nương Nương nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh nói ra, ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng Khương Trường Sinh nhìn ra được trong mắt nàng vẻ chờ mong. Khương Trường Sinh có chút chần chờ, không phải hắn không muốn, là hắn không thể đi. Mỗi lần giảng đạo kết thúc, một khi cách mở đạo trường liền sẽ kết thúc đạo thống phản thần, chẳng qua là liền cự tuyệt như vậy nàng mời. Lần sau gặp nhau. nàng lại là dáng dấp ra sao? đứng tại khương trường sinh góc độ nhìn lại cổ tiên đạo hết t h y tu tiên giả đều sẽ chết bao quát tiêu hòa nương nương ở bên trong cho nên hai người gặp một lần thiếu một lần cơ hội khó được tây thiên liền ở bên cạnh cùng đi chứ thử nhìn một chút có lẽ ngươi thật có thể đi tiêu hòa nương nương thanh âm truyền đến ngữ khí bình tĩnh thử nhìn một chút khương trường sinh nghe được nàng nói bóng gió chỉ phải đáp ứng tiêu hòa nương nương vung tay áo đưa hắn cùng hai vị tiên tử mang đi, hư không tiêu thất tại trong đạo trường. Khung trường sinh lần nữa mở mắt lúc phát hiện mình đã đi tới xích hà bầu trời phía dưới, cùng tiêu hòa nương nương ba người thừa vân tiến lên. Hắn đưa mắt nhìn lại, tả hữu hai phe còn có mặt khác cầu đạo giả thừa vân mà đi thân ảnh, đoán trường đều là đi xem bồ đề phật hải. Ừm, ta vậy mà không có kết thúc đạo thống phản thần, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bồ đề phật hải cũng tính tại nghe nói cơ duyên bên trong? khương trường sinh trong lòng kinh ngạc không khỏi đối với kế t i ế p bồ đề phật hải sinh ra hứng thú bồ đề phật hải chính là phật môn kỳ quan một trong biển bên trong có dấu phật tổ xá lợi cùng giáo chủ bản nguyên rất nhiều tu tiên giả đến đây nghe đạo đều là hướng về phía bồ đề phật hải mà đi tiêu hòa nương nương thanh âm truyền đến dẫn tới khương trường sinh liếc mắt thấy hướng nàng khương trường sinh không khỏi hỏi dùng ngươi cảnh giới bây giờ cũng cần thưởng thức bồ đề phật hải tiêu hòa nương nương quay đầu nhìn về phía hắn thản nhiên cười nói, xem ra ta tại đạo hữu trong lòng rất mạnh, ta tại đây đại thiên thế giới mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng khoảng cách đỉnh điểm còn cách một đoạn, bộ đ ề phật hải khó gặp, tự nhiên không thể bỏ qua, h ố chi còn có thể cùng đạo hữu nhiều tâm sự, mỗi lần gặp nhau chỗ cách thời gian càng ngày càng dài, lần sau gặp lại, sợ là phải chờ thời gian dài hơn, trải qua lượng kiếp thương hải tăng điển, ngày xưa có giao tế cố nhân chỉ còn lại có đạo hữu ngươi, còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu gặp lại côn luân à? côn luân giáo chủ đã tiên vẫn nguyên lai là hắn tế nguyệt mất khương trường sinh truy vấn hắn vì sao mà chết nói đến cùng phật môn có quan hệ vì tranh đại la cơ duyên mà vẫn bất quá đạo môn đã cùng phật môn kết này nhân quả tiêu hòa nương nương hồi đáp nói lên việc này sắc mặt nàng bình tĩnh phảng phất là một kiện không đáng để ý việc nhỏ đạo môn phật môn khương trường sinh đối n ả y tiên đạo kỳ nguyên cách cuộc sinh ra say mê hứng thú thế là hắn nhịn không được hỏi thăm mà tiêu hòa nương nương cũng không có làm hắn thất vọng thiên đạo bên dưới chia làm đại thiên thế giới ba ngàn tiểu thế giới đại thiên thế giới ẩn chứa vô số vũ trụ dùng đạo môn làm chủ đạo môn t r ư ở n g khống môn v à n thế lực bao quát thiên đình mà phật môn nguồn gốc từ đạo môn nhưng bây giờ cường thịnh dâng lên đã sắp muốn đuổi kịp đạo môn ngoại trừ đạo môn phật môn bên ngoài còn có rất nhiều đạo thống ở vào các phương tinh hải tiên vực tinh thiên chi bên trong Đại thiên thế giới so khương trường sinh trong tưởng tượng muốn lớn chỉ là tây thiên liền ẩn chứa trên trăm phương vũ trụ mỗi một phe vũ trụ thiên địa sao trời càng là nhiều vô số kể đây chỉ là thiên đạo bên dưới nghe nói thiên ngoại còn có vô biên hư không có thể khiến đại la mê thất nghe tiêu hòa nương nương giảng giải khương trường sinh nghe được say sưa ngon lành tiên đạo kỳ nguyên so hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ ít nhất là huyền hoàng đại thiên địa không so được dựa theo so sánh. Huyền Hoàng Đại Thiên Địa cùng với 3.000 Thiên Địa căn bản so ra kém Đại Thiên Thế Giới, có lẽ chỉ có thể coi là 3.000 tiểu Thế Giới một trong. Mà dạng này Thiên Địa phân chia cũng trong năm tháng bảo lưu lại tới. Thiên Đạo đã trải qua 7 lần lượng kiếp vẫn ở vào cường thịnh trạng thái. Thiên Đạo bên ngoài có không uy hiếp? Khương Trường Sinh hỏi. Hắn rất tò mò Thiên Đạo là như thế nào hủy diệt. Dựa theo trước mắt hắn hiểu rõ, Thiên Đạo quá cường đại, Đại La mặc dù cao cao tại thượng. nhưng ở đại thiên thế giới cũng không phải là thưa thớt tồn tại mà đại la phía trên còn có siêu nhiên tồn tại khương trường sinh khoảng cách đại la còn rất xa xôi nhưng thực lực của hắn đã đầy đủ chấn áp huyền hoàng đại thiên địa dạng này vừa so sánh tiên đạo so võ đạo mạnh quá nhiều đương nhiên có lẽ bên trong hư không võ đạo so với hắn suy đoán càng mạnh nếu như tiên đạo hủy diệt chúng ta có thể có một chút hy vọng sống khương trường sinh như vậy hỏi cũng không phải là giúp mình hỏi Tiêu h ỏ a Nương Nương nhìn Thêm Mỹ Tây Thiên, hồ đáp người tu tiên vốn là đang theo đuổi một chút hy vọng sống. Phía sau hai vị tiên tử càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, tiên đạo làm sao có thể hủy diệt? Các nàng hết sức hoang mang khương trường sinh lai lịch, trước đó tưởng rằng lai lịch cổ lão tiền bối, hiện tại vừa giống như là mới ra đời hậu bối, mười phần mâu thuẫn, nhưng chính là mâu thuẫn như vậy tồn tại, vậy mà có thể được nương nương như thế ưu đãi, chẳng lẽ cái này người thiếu sót hồn phách? ít đi rất nhiều trí nhớ cùng nhận biết. Khương Trường Sinh không biết đằng sau hai người ý nghĩ, coi như biết được cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian, hiểu rõ tiên đạo kỳ nguyên. Đây đối với hắn kiến thiết mới tiên đạo có trợ giúp. Một đường tiến lên, Tiêu Hoa Nương Nương Tú n g v â n tốc độ rất nhanh. Đại khái đi qua nửa thanh giờ, Khương Trường Sinh liền nhìn thấy bồ đề Phật Hải. Đó là một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, phảng phất thiên địa phần cuối. đếm không hết bồ đề hoa như ngôi sao tô điểm trên mặt biển. Biển mây dừng lại. Tiêu Hoa Nương Nương cong chân ngồi xuống. Khương Trường Sinh đi theo tĩnh tọa hắn cúi nhìn phía dưới bồ đề Phật Hải rất nhanh liền động d u n g Đây là thiên địa khí tức. Khương Trường Sinh trong lòng chấn kinh. Cái kia mỗi một đ ó á bồ đề hoa bên trong đều cất giấu một phương thiên địa, chuẩn xác mà nói là một phương vũ trụ. Bên trong thiên địa rất nhiều. Mây mông sinh khí bàng bạc tuôn ra, căn bản che giấu không được. Cũng không phải là huyễn tượng. mà là thật vũ trụ thiên địa có chúng sinh ở trong đó sinh hoạt này trên mặt biển bồ đề hoa sao mà nhiều không trường sinh lúc này thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía trong đó một đóa bồ đề hoa tầm mắt chui vào bồ đề hoa bên trong hắn tiến nhập một mảnh bao la vũ trụ tinh không tối tâm các loại tinh hải như là vòng xoáy phân bố lớn nhỏ không đều cực kỳ giống kiếp trước vũ trụ nhất hoa nhất thế giới thưởng thức bồ đề phật hải chính là thưởng thức một phương đại thiên thế giới Phật môn xác thực khó lường, chính mình sáng tạo ra đại thiên thế giới, sinh sôi không ngừng, thiên biến vạn hóa. Tiêu h ò a Nương Nương ngự khí mang theo một v ẻ kính n ể quan chắc bồ đề Phật Hải có thể tăng trưởng đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ, dĩ nhiên cái này cũng sẽ tiêu hao bồ đề Phật Hải nguyên khí, cho nên Phật môn cũng không phải là một m c rộng mở cơ duyên này. Nghe Tiêu Hoa Nương Nương không trường sinh cũng không có thu hồi tầm mắt, mà là cẩn thận nhìn c h ầ m c h ằ m bồ đề hoa bên trong thế giới. nhất hoa nhất thế giới thế giới tức vũ trụ chất chứa vô số tinh hệ tinh hệ bên trong sao trời càng là dùng ước làm đơn vị hắn thậm chí nhìn thấy cùng loại kiếp trước địa cầu một dạng sao trời chẳng qua là phía trên cũng không phải là địa cầu nhân mà là một loại loại người sinh linh chủng tộc đồng dạng phát triển khoa học kỹ thuật hắn truyền di tầm mắt nhìn về phía vũ trụ một góc khác nhìn trộm đến thương mang mà hung tàn nguyên thủy sao trời có yêu vật sinh tồn cũng không người tộc hoa một cái thế gian giới có dấu muôn bản văn minh Khương Trường Sinh đem tầm mắt thu hồi, nhìn về phía mặt khác bồ đề hoa, tiếp tục cúi xem xâm la vũ trụ. Tiêu h ò a Nương Nương quay đầu lặng lặng nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh. Phía sau hai vị tiên tử thấy trong lòng một l ộ c bộ, trong lòng các nàng sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Sư phụ sẽ không. Các nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, đi đến Tiêu h ò a Nương Nương một bên ngồi xuống, cúi xem bồ đề Phật Hải, chân quý trận này cơ duyên. Đại thiên thế giới, chúng sinh trầm luân. đông đảo thương sinh không biết chính mình tồn tại ở hoa bên trong bồ đề hoa mặc dù chất chứa vũ trụ nhưng bồ đề hoa bản thân là rất yếu đuối có một cỗ lực lượng duy trì lấy vũ trụ vận hành một khi chặt đất hết thảy đều sẽ tan thành mây khói chẳng lẽ đây cũng là tiêu hòa nương nương nói tới nguyên khí đơn thuần bồ đề hoa cường độ khương trường sinh cảm giác vô luận tu vi chỉ cần có chút khí lực liền có thể ngắt lấy bất quá nơi này là phật môn chỗ người nào lại dám làm loạn dừng lại một đạo hét to tiếng từ phương xa truyền đến, cắt ngang khương trường sinh cảm ngộ. Hán nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo hồng theo trên trời tiếp tục đi, muốn đi vào bồ đề Phật hải bên trong. Quát bảo ngưng lại hắn chính là một tên Phật đà. Nam tử mặc áo hồng thân quấn tử khí, tóc đen bàn tại tử quan phía dưới, quan bên trên đứng thẳng một thanh kiếm hình hồng ngọc, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm phía dưới hai con ngươi lập loè nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lạnh lẽo. Chẳng biết tại sao. vừa nhìn thấy hắn, khương trường sinh liền nghĩ đến khương thiện. vạn cổ sát tinh, không sai, trên người hắn có một cỗ nồng đậm mà khó mà ẩn giấu sát cơ. đối mặt phật đà quát tháo, nam tử mặc áo hồng không có dừng bước lại, hướng đi mặt biển. phật đà giận dữ, đang muốn xuất thủ ngăn cản, vị lai phật tổ thanh âm vang lên. a di đà phật, liền để hắn đi thôi. nghe vậy, phật đà mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể thu tay lại. Tiêu h ỏ a nương nương thanh âm truyền vào khương trường sinh trong tai, cái này người tên là Thái thượng Thiên, đạo môn bảy mạch đệ tử, thần thông quảng đại. Tuy là lượng kiếp về sau sinh ra, nhưng luận bối phận, hắn được cho là vị lai Phật tổ sư thúc. Thái thượng Thiên, khương trường sinh nhớ mày, cái tên này lệnh hắn nghĩ tới võ đạo Thái thượng côn luân c ù n g thiên. Theo hắn tiến hành đạo thống phản thần số lần càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện cổ tiên đạo tại võ đạo lưu lại ấn ký không ít. Thái thượng thiên đã nắm giữ 48 loại đại đạo lực lượng, mặc dù còn chưa thành tựu đại la, cũng đã có siêu thoát bản lĩnh. Tiêu Hoa Nương Nương trong giọng nói tràn ngập tán thưởng ý vị. Nghe được Khương Trường Sinh nhớ mày. Chương 495, t h ô n p h ô n vệ pháp lực đến vị lai Phật tổ sau khi đồng ý, Thái thượng thiên trực tiếp bay vào một đóa bồ đề hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một màn này nhường trên trời, bờ biển rất nhiều tu tiên giả nghị luận ẩm ý. Thái thượng thiên đây là tại tìm kiếm thứ 49 loại đại đạo l ự c lượng làm thật là không tầm thường trách không được đạo môn giáo chủ x ư n g hắn có thánh nhân tư thái hừ cái gì khó lường người ta nếu là có thể đắc đạo môn bảy mạch truyền thừa lại phải giáo chủ thu đồ đệ há có thể kém hắn tại thiên đạo bên dưới phúc duyên vốn là khách quan tồn tại luôn có số mệnh an bài xem ra hắn cùng long cung thái tử quyết chiến đã không xa vị kia thái tử cũng không đơn giản. dùng thái ất chi cảnh đối ngộ đấu chiến chi đạo quét ngang cùng cảnh giới hai người này thật là chói mắt nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nghị luận khương trường sinh đối tiên đạo có càng sâu lý giải tại võ đạo thời kỳ lĩnh hội quy tắc chi lực có thể được xưng là thần lực thần lực đó là vô cùng hiếm thấy tồn tại mà tại đây bên trong lĩnh hội đại đạo lực lượng ngược lại là nhìn lắm thành quen sự tình ít nhất nơi này cầu đạo giả đều biết có chuyện như thế Cổ tiên đạo cùng hán kiếp trước hiểu thần thoại cũng có sự bất đồng rất lớn. l ò n g c ù n g địa phủ không còn là mặc người khi nhục thế lực mà là liền đạo môn đều không dám tùy tiện bắt c h ẹ t quái vật khổng lồ. Đạo môn tuy là tối cường lại cũng không có mạnh đến không chút kiêng kỵ mức độ. Thiên đình mặc dù lệ thuộc đạo môn nhưng thiên đình cũng có chính mình l ự c lượng ít nhất thiên đình cũng không phải là hoàn toàn nghe lệnh tại đạo môn. Còn có nhân gian giáo phái cũng có đất liền tiên thần mạnh đến có thể quát tháo đại thiên thế giới mức độ. Thái thượng thiên tan biến về sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Khương Trường Sinh tập trung ý chí lần nữa bắt đầu cảm ngộ bồ đề hoa bên trong thế giới. Đồng dạng là cuối người xem sinh tại bồ đề Phật Hải, có thể vì Khương Trường Sinh mang đến càng nhiều cảm ngộ, này loại cảm ngộ đạo không rõ nói không rõ, nhưng xác thực làm hắn đối rất nhiều quy tắc lý giải rõ ràng hơn, cũng đối với chính mình tu hành có càng nhiều mong đợi. Tại cuộc sống về sau bên trong, không tiếp tục xuất hiện cái thứ hai Thái thượng thiên. nơi này là Tây Thiên, không có đại bối cảnh, ai dám ở đây làm loạn? Thời gian cực nhanh, bồ đề Phật hải chung quanh thân ảnh càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít Phật Bồ Tát đến. Thiếu Hạo xa xa nhìn Khương Trường Sinh, c h a o mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đế Khốc nhịn không được hỏi: Ra Ra, người kia đến cùng là thân phận như thế nào, lại nhường ngươi coi trọng như vậy? Theo đạo tràng đến bồ đề Phật hải, thiếu Hạo tầm mắt cuối cùng sẽ rơi vào Khương Trường Sinh trên thân. hắn một vị không tại mệnh bên trong người thiếu hạo ý vị thâm trường nói nghe được đế khóc càng thêm hoang mang hô khương trường sinh thở dài ra một hơi sau đó chậm rãi mở mắt mặc dù dùng đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13 tu vi lại cũng có chút chóng đầu bồ đề phật hải mặc dù cơ duyên hùng hậu lại cũng có được xem không được sợ không được đại giới hắn còn như vậy tu vi thấp người sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị bước lui đã như vậy vậy thì đi thôi Tiêu h ỏ a Nương Nương thanh âm truyền đến, Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, hai vị kia tiên tử sớm đã tỉnh lại, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Khương Trường Sinh gật đầu, hắn cũng cần phải trở về. Mặc dù biết được hiện thực chỉ mới qua mấy hơi thời gian, nhưng quá lâu không có nhìn thấy để ý người, hắn vẫn sẽ có chút bất an. Tiêu h ỏ a Nương Nương thay đổi biển mây, thừa vân mà đi. g i ờ đi trên đường, hai người cũng là yên lặng. Giờ khắc này. Khương Trường Sinh không có có tâm tư đến hỏi sự tình khác, ngược lại sẽ lo lắng Tiêu h ỏ a Nương Nương tại về sau Tối Nguyệt bên trong sẽ trải qua như thế nào, gặp chắc trở nàng lại có thể sống bao lâu. Tiêu h ỏ a Nương Nương đồng dạng không quan tâm, không có bay bao xa. Khương Trường Sinh liền cảm nhận được thiên bắt đầu xoay tròn, ý thức hắn đến chính mình sắp rời đi, lập tức nhường Tiêu h ỏ a Nương Nương dừng lại. Tiêu h ỏ a Nương Nương rõ ràng ý thức được cái gì, mở miệng nói lần này từ biệt, chúc quân mạnh khỏe. Khương Trường Sinh muốn nói lại thôi, muốn thay đổi Tiêu h ò a Nương Nương vận mệnh, có thể Tiêu h ò a Nương Nương rõ ràng đã đoán được lai lịch của hắn, hắn không cần mặt khác cử động, hắn cũng không có cái năng lực kia. Đạo h ữ u thật thấy rõ cổ kim sao? Tiêu h ò a Nương Nương đột nhiên hỏi. Như thế nhường Khương Trường Sinh vô pháp trả lời. Đúng vậy à? Hắn một mực là đang suy đoán, hắn căn bản không rõ ràng cổ kim, thậm chí không rõ ràng nơi này đến cùng phải hay không viễn cổ. hắn chỉ là dựa theo tiên đạo hủy diệt cơ sở logic đi đoán nếu là rớt bỏ điểm này tiêu hòa nương nương vận mệnh chưa hẳn bi thảm như vậy khương trường sinh lắc đầu bật cười đa tạ đạo hữu điểm tỉnh tiêu hòa nương nương cười nói không có việc gì đạo hữu lo lắng ngược lại làm ta vui vẻ mặc dù vạn cổ thay đổi thương hải tăng điền ta sẽ tận lực sẽ cùng đạo hữu gặp lại cho đến tại đại đạo phần cuối chung luận đại đạo khương trường sinh cũng triệt để tiêu tan lúc này chấp tay một mình bay về phía trước đi, tầm mắt của hắn đi theo trở nên mơ hồ, trời đất quay cuồng cảm giác làm hắn hai mắt nhắm lại. rất nhanh ý thức của hắn trở về thân thể, hắn mở mắt, bấm ngón tay tính toán. thời gian chưa từng có đi quá lâu, lần này nghe đạo không có có ảnh hưởng đến hiện thực. tiên đạo so ta tưởng tượng bên trong mạnh mẽ, thu hoạch lần này cũng là rất lớn. khương trường sinh nhếch miệng lên, vị lai phật tổ giảng phật đạo, khiến cho hắn có thể bắt đầu vận dụng khí vận, t ứ c đoạt khí vận. mà tại bồ đề phật hải lĩnh hội khiến cho hắn đối với thiên địa lý giải càng sâu, có trợ giúp sáng lập mới thiên đế cũng có thể trợ giúp hắn tốt hơn kiến thiết đạo giới. Hắn phát hiện đạo thống phản thần giá trị cao hơn phần lớn sinh tồn ban thường, có thể làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí thu hoạch được cảm ngộ đại đạo lực lượng tâm đắc. Khương Trường Sinh quyết định tiếp xuống liền nghiên cứu khí vận chi đạo, t ứ c đoạt nhân quả, luân hồi, khí vận, đây mới thực sự là trục xuất. Khương Trường Sinh rất chờ mong này ba loại đại đạo lực lượng dung hợp, khi đó sẽ mạnh đến đâu? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Sâu trong hư không có một mảnh vô biên đại dương màu xanh, chính là Thông U Chi Hải bờ biển đứng thẳng một cái cửa đá thật to. Trước cửa đá có một đạo thân ảnh đang ngồi. Vì này người mặc tàn phá chiến giáp độc nhãn nam tử chậm rãi mở ra một con mắt. Hắn đứng dậy, quay người đối mặt cửa đá. ầm ầm, cửa đá cự cử chiến. khói đen theo môn đỉnh buông xuống, khói đen phun trào, tựa như một cái thông hướng dị thứ nguyên thâm uyên môn. trong hát vụ chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, cái này người thân mặc hác bào, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt già nua, nhưng ánh mắt sáng ngời. sau lưng lơ lửng hai thanh trường kiếm. thương thủy thiên không nghĩ tới ngươi trở về, chẳng lẽ là muốn nhúng tay võ đạo đại kiếp, phá giáp nam tử âm dương quái khí mà nói. áo bào đen nam tử chính là bị ngạn võ tổ sư phụ thương thủy thiên. hai người này rõ ràng quen biết thương thủy thiên mặt không biểu tình nói xích giả thiên ngươi vị này thông u thủ vệ vẫn như cũ nhiều lời như vậy xích giả thiên tuy chỉ có một con mắt nhưng cười lạnh vẫn như cũ quyến cuồng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thương thủy thiên nói các ngươi này nhất mạch liền ưa thích nghịch thiên mà làm võ đạo chỉ là chúng ta ván cầu tội gì cố chấp ta có thể cảm giác được hư không vô tận kiếp số vượt xa trước đó ngươi nếu là muốn cưỡng ép can thiệp cửu tử nhật sinh Thương Thủy Thiên nói: Nếu là thuận thiên mà làm, liền sẽ không có võ đạo. Xích Giả Thiên lắc đầu, quay người lần nữa ngồi xuống. Thương Thủy Thiên đi đến bên cạnh hắn. Lúc này, trong môn trong hác vụ lại đi ra lần lượt từng bóng người đi theo Thương Thủy Thiên rời đi. Xích Giả Thiên mở ra không có có thụ thương mắt. Khi hắn thấy rõ những thân ảnh kia hình dáng lúc, hắn sắc mặt kịch biến. Là ai tại chủ đạo tất cả những thứ này thậm chí ngay cả bọn hắn đều tới? Xích Giả Thiên sắc mặt nghiêm túc. trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè mãi đến thương thủy thiên đám người tan biến tại sâu trong hư không thiên đình bàn đào viên thiên đế vong trần đại tiên lữ thần châu diệp chiến ngồi vây quanh tại trước bàn đá thiên đế tự thân vì ba người rót rượu vong trần đại tiên bất đắc dĩ nói ta chính là địa tiên đứng đầu há có thể tự ý rời vị trí bệ hạ trước đó đối phó vũ tộc lúc ta đã nhiều lần rời đi côn lân dưới không thể lại rời đi Lữ Thần Châu cười nói: Ta ngược lại thật ra nguyện ý đi. Bất quá ngài liên hệ cường tộc bên trong bao quát lữ tộc, ta bây giờ có thể là phản bội chạy trốn chi thân. Bệ hạ không sợ phiền toái? Thiên Đế không khỏi nhìn về phía Diệp Chiến. Diệp Chiến vốn muốn c ự tuyệt, nhưng nghĩ tới Diệp Tộc lão tổ, hắn lại chần chờ. Không bằng nhường Thất Minh Vương hộ tống Diệp Chiến cùng đi. Minh Tộc không phải cũng tới à? Thất Minh Vương cùng Minh Tộc quan hệ có thể là rất sâu. Lữ Thần Châu đề nghị. Thiên Đế nhíu mày hỏi. chậm lo lắng hắn kẹp ở giữa khó xử. l a thần châu cười nói, sợ cái gì? hắn nếu thật là làm loạn, để đạo tổ đi thu thập hắn. đạo tổ mạnh như vậy, cả ngày bế quan, kìm nén đến hoảng, giống ta. mỗi lần mạnh lên đều nghĩ hiện ra một thoáng. vong trần đại tiên lườm hắn một cái, nói đạo tổ siêu nhiên thoát tục, há có thể giống như ngươi tâm tư táo bạo? lữ thần châu lắc đầu bật cười, hắn cũng không dám tiếp tục mạo phạm đạo tổ. diệp chiến nói theo. bệ hạ gần đây huyền hoàng đại thiên địa xuất hiện nhiễu loạn lớn càng ngày càng nhiều vạn cổ cường tộc khai chiến chúng ta đến tránh cho chiến loạn ảnh hưởng đến thiên giới mặc dù thần võ giới rút lui côn luân giới nhưng vẫn có đại lượng võ giả bái phòng côn luân giới mà lại huyền hoàng đại thiên địa bên trong còn có không ít hương hỏa tín đồ có thể thông qua thần du đại thiên địa truyền bá tin tức nào chỉ là huyền hoàng đại thiên địa côn luân giới cũng là như thế nhân tộc mặc dù nhất thống nhưng tu tiên giới mâu thuẫn bắt đầu nổi lên bốn phía trùng tộc khác càng là khai chiến giữa thiên địa táo bạo khí tức càng ngày càng nặng 18 t ầ n g địa ngục ác hồn cũng là càng ngày càng nhiều võ đạo đại kiếp là muốn tới thiên đế lo lắng nói trước kia hắn coi là võ đạo đại kiếp là nhằm vào võ đạo hiện tại xâm g i a đã ảnh hưởng đến côn l u â n giới lữ thần châu không thèm để ý chút nào nói tới thì tới đại kiếp mới có l â n duyên thiên đế hít sâu một hơi nói thôi vậy liền nhường thất minh vương hộ tống d i ệ p chiến tiến đến thiên đình cần cường giả b ằ n g không rất khó trưởng khống thiên giới diệp chiến gật đầu lữ thần châu thì có chút tiếc nuối vong trần đại tiên đang muốn rót cho mình một ly rượu trần lễ bỗng nhiên bay tới vô cùng lo lắng đi vào thiên đế bên cạnh thấp giọng nói bệ hạ tiểu điện hạ ra đời lữ thần châu nghe xong cười nói bệ hạ tiểu điện hạ có thể được làm đồ đệ của ta đi vào thiên đình lâu hắn cũng học được bấu víu quan hệ Thiên Đế chú ý tới Trần Lễ ngữ khí không thích hợp, nhớ mày hỏi, xuất sinh mà thôi. Vì sao chuyên tới nói? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói thẳng. Trần Lễ cắn răng nói, tiểu điện hạ trạng thái không thích hợp, hắn đại đạo chi nhãn ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, có thể thôn phệ người khác pháp lực. Thiên phi pháp lực bị hút khô, cũng may thiên mẫu kịp thời ra tay thôn phệ pháp lực. Thiên Đế chân mày nhíu chặt hơn, lúc này đứng dậy rời đi. Lữ Thần Châu nghĩ cùng đi lên xem một chút. nhưng bị Diệp Chiến giữ chặt. Đợi Thiên Đế hai người đi xa, Diệp Chiến tức giận nói: loại sự tình này, ngươi cũng muốn đi cùng? Lữ Thần Châu trợn mắt nói: đây chính là đồ đệ của ta. Chương 496. t tối cường thiên tư khảo nghiệm phong vân biến ảo, ngươi này đồ nhi sợ là không tốt thu. Vong Trần Đại Tiên lắc lư chén rượu, ung dung nói ra: hấp dẫn Lữ Thần Châu, Diệp Chiến lực chú ý. Lữ Thần Châu lần nữa ngồi xuống. nhìn về phía vong trần đại tiên hỏi ngươi tính tới cái gì truyền thừa kim đan đại đạo vong trần đại tiên chấp trưởng thiên địa bảo giám hắn đối côn luân giới cảm giác so thiên đế càng thêm rõ ràng vong trần đại tiên nói kẻ này khí vận phi phàm ứng k i ế p mà sinh thiện ác khó phân biệt nhân quả khó phân biệt nhân gian loạn lên có lẽ trên trời cũng sẽ có loạn lời nói này phạm vào kỵ húy nhưng hắn chính là địa tiên đứng đầu không thuộc thiên đình quản hạt cái gì cũng dám nói lứ thần châu cùng diệp chiến l i ế t nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ sầu lo nếu như côn luân giới kiếp số r a hiện tại đạo tổ huyết mạch bên trên đó cũng không phải là chuyện tốt cùng lúc đó thiên phi trong tầm cung thiên nữ nhóm quỳ lại trên mặt đất mộ linh lạc ôm trong tã lót thiên đế con trai gương mặt thương yêu bạch kỳ đứng tại nàng bên cạnh thận trọng nhìn xem thiên đế con trai nhưng không dám đi đụng vào thiên đế bước nhanh tiến đến trần lễ thì thủ tại trước cổng chính không có vào cung. Mộ Linh Lạc đang muốn đem Thiên Đế con trai giao cho Thiên Đế, kết quả Thiên Đế đi thẳng tới giường bên cạnh, nhìn xem không có chút huyết sắc nào Thiên Phi. Chuyện gì xảy ra? c h ấ m không phải nhường ngươi h ả o h ả o điện công, đường đường Thiên Phi sinh con lại còn kém chút lấy đi của mình mệnh, truyền đi không sợ cho c h ậ m mất mặt. Thiên Đế trách nói, nhưng tay của hắn đã nắm lên Thiên Phi tay, khát khuôn mặt là vẻ đau lòng. Bạch Kỳ thầm nói, này là chân ái a. tiểu nhi tử đều không quan tâm cũng đúng con của hắn đủ nhiều mộ linh lạc cũng là không có phát biểu cái nhìn nàng đi đến thiên đế bên cạnh nói đây là con của ngươi ngươi ông đi ta phải trở về tu luyện con cháu của nàng quá nhiều mặc dù lần đầu tiên hết sức ưa thích tiểu tử này nhưng nàng càng muốn tu luyện thiên đế tiếp nhận nhi tử vội vàng nói mẫu thân thiên phú của hắn muốn hay không cùng phụ thân nói một chút đang trên đường tới cái nhìn của hắn cùng vong trần đại tiên ba người một dạng đều tràn ngập sầu lo cảm thấy kẻ này đ i ề m xấu mộ linh lạc nói phụ thân ngươi đã biết được là hắn để cho ta tới hắn nói kẻ này liền gọi khương nghĩa nói xong mộ linh lạc tan biến trong điện nghĩa thiên đế nhíu mày tầm mắt rơi trong ngực hải nhi trên thân hải nhi trên trán mọc ra một chiếc mắt nằm dọc ánh mắt đen kịt con ngươi thì là tái nhợt lộ ra có chút kinh dị Bạch Kỳ xa xa nhắc nhở, cẩn thận một chút. Tiểu tử này thôn vệ chi lực rất mạnh, liền pháp lực của ta đều kém chút bị hút. Ngoại trừ ngươi phụ mẫu có thể chấn áp suy đoán của hắn, chỉ có ngươi. Nàng quay người chạy chậm rời đi, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến ngủ s a y khương nghĩa. Thiên Đế nhíu mày, tầm mắt nhìn c h ằ m trầm khương nghĩa. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy kẻ này, hắn trong lòng liền tràn ngập lo lắng, phảng phất thấy được đại kiếp đến. Đối với kẻ này. hắn không có chút nào yêu thương chi tâm, thậm chí hết sức ghét bỏ. nhưng cân nhắc đến khương trường sinh khả năng đang nhìn, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. một bên khác, m ộ linh lạc trở lại tử tiêu cung bên trong, nàng đi vào khương trường sinh bên cạnh, tò mò hỏi trường sinh ca ca, vì sao cho hắn lấy tên nghĩa tự? hắn thôn phệ chi lực thật không đơn giản, lại là lai lịch ra sao? khương trường sinh nhắm mắt lại, nói lấy tên nghĩa tự là bởi vì đời này của hắn nhân quả dùng cái này c h ứ tương quan. hy vọng hắn có thể không phụ ân nghĩa. Về phần mặt khác thôn vệ chi lực, ngươi đoán được không sai, là ngươi ta cảm ngộ đại đạo lực lượng cũng không phải là giải tại trên trời đất quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực chính là đại đạo lực lượng h i ề n hóa, cảm ngộ quy tắc chi lực chỉ có thể mượn nhờ quy tắc chi lực, mà cảm ngộ đại đạo lực lượng thì có thể hóa vì lực lượng của mình. cả hai khác nhau còn là rất lớn. võ đạo cường giả phần lớn đều là điều động quy tắc chi lực, chỉ có số ít người thiên sinh có được, tỷ như lữ thần châu. Mộ Linh là kinh ngạc nói, cái kia nói như vậy, kẻ này thiên tư vô song, thậm chí còn mạnh hơn Tử Ngọc. Ừm, xem như Quét mới khương gia thiên tư cực hạn. Khương Trường Sinh hồi đáp, trong đầu không khỏi nghĩ tới tương lai Khương Tầm. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khương Tầm mới là tối cường thiên tư, có thể trực tiếp nắm giữ Đại Thiên Chu Đạo Chỉ, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn hấp thu mẹ nàng cùng thiên nữ nhóm pháp lực cử động lần này sợ là muốn mang đến cho hắn phiền toái. ít nhất Tử Ngọc không thích hắn như vậy. Mộ Linh Lạc thở dài nói: Nếu là lúc trước nàng có thể sẽ tự mình đi chiếu cố Khương Nghĩa, nhưng bây giờ nàng càng muốn chuyên chú chính mình đại đạo trên tu hành. Con cháu vô cùng vô tận, nàng sao có thể đi đau lòng mỗi một vị con cháu? Khương Trường Sinh vẫn không có mở mắt, mạn bất kinh tâm nói: Nhân chi sơ cũng không phải là tính bản thiện, kẻ này xác thực có được một khỏa tà ác chi tâm. Mộ Linh Lạc nhíu mày hỏi: đã như vậy, hoặc vậy chúng ta mặc kệ? Dù cho là tà ác, hắn sinh ra cũng có nhất định ý nghĩa, mà lại hắn chẳng qua là khi hạ tà ác, còn có cơ hội hướng thiện. Khương Trường Sinh trả lời lệnh mộ linh lạc lông mày giãn ra, nàng bắt đầu suy tính khương nghĩa mệnh số, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Cuối cùng nàng ngồi trở lại chính mình bồ đoàn, không nói thêm gì nữa. Khương Trường Sinh cũng không có hỏi thăm nàng tính tới cái gì, tiếp tục tham ngộ khí vận chi đạo. Khương nghĩa sinh ra cấp tốc tại thiên đình truyền ra. tiếp theo tại thần du đại thiên địa bên trong truyền ra xuất sinh liền có thể hấp thu người khác p h á p lực còn kém chút hại chết mẹ n à n g khiến cho khương nghĩa việc này đã làm người lo lắng hắn cũng không phải bình thường thân phận mà là thiên đế con trai ý vị này hắn nhất định trưởng thành không có khả năng chết y i ể u nếu như hắn phóng túng thiên phú của mình người nào không sợ khương nghĩa chỗ ở thiên cung bắt đầu trở nên quạnh quẽ không có tiên tử dám đến mỗi năm đi qua khương nghĩa không ngừng trưởng thành hắn bắt đầu có thể khống chế năng lực của mình nhưng theo hắn hiểu chuyện hắn cũng bắt đầu thấy cô độc thường xuyên ngồi tại thiên cung trước trên bậc thang ngẩn người thiên phi không đành lòng không thể không đi tìm thiên đế thiên đế kiêng kỵ khương nghĩa rất ít đi thăm hỏi khương nghĩa nhưng hắn đối vị này thiên phi là thật yêu thương dù sao cũng là hắn mới nhất nạp phi tử hắn suy nghĩ một chút đem khương thiên mệnh gọi đến nhường khương thiên mệnh đi chiếu cố khương nghĩa khương thiên mệnh tu vi mạnh mẽ tính cách vừa nóng tình đang thích hợp khuyên bảo Khương Nghĩa. Mấy ngày về sau, Khương Thiên Mệnh tiến đến tìm kiếm Khương Nghĩa. Chín tuổi Khương Nghĩa ngồi tại trước bậc thang, hai tay nâng q u a y hàm. Hắn ăn mặc đẹp đẽ mà hoa lệ áo bào, tướng mạo cực giống Khương Tử Ngọc. Phối hợp với trên trán màu đen đại đạo chi nhãn, hắn đã đơn giản đế hoàng bá khí. Nha, tuổi còn nhỏ liền bắt đầu đa sầu đa cảm. Khương Thiên Mệnh tiếng cười truyền đến, Khương Nghĩa quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Khương Thiên Mệnh trên trán đại đạo chi văn lúc. hắn chừng to mắt chúng ta khương nghĩa muốn nói lại thôi lộ ra hết sức e sợ khương thiên mệnh đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống ôm bờ vai của hắn cười nói không sai chúng ta huyết mạch tương liên đều là khương gia binh sĩ nghe ngươi phụ hoàng nói ngươi trôi qua không vui có cái gì không vui ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn chưa ra đời đây không có xuất sinh có ý tứ gì ta à tại trong bụng mẹ chờ đợi 10 năm thật hay giả nói nhảm lúc trước ta xuất sinh có thể là được vinh dự ma thai hại chết phụ mẫu ta có thể so sánh ngươi quái hơn nhiều khương thiên mệnh rõ ràng từng nghe nói khương nghĩa nghe đồn đây cũng là hắn nguyện ý tới nguyên nhân hắn cảm động lây tương tự trải qua lệnh khương nghĩa lập tức buông lòng hắn ủy khuất nói ta lại không muốn như thế vì cái gì các nàng xem ánh mắt của ta đều như thế thiên cung cũng có thiên nữ chẳng qua là đổi một nhóm lại một nhóm thậm chí có mặt khác thiên phi trước đến thăm nhưng tất cả mọi người thấy hắn đại đạo chi nhãn lúc đều sẽ bản năng hoảng sợ đó là bởi vì chúng ta thiên tư bất phàm các nàng tự nhiên sợ hãi khương nghĩa ngươi thật không đơn giản đạo tổ ban tên cho ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ có bao nhiêu người có thể có đại ngộ như thế khương thiên mệnh đắc ý cười nói thổi p h ò n g chính mình cũng có thể làm hắn vui vẻ khương tiễn đám người từng cười hắn nhìn như uy phong lẫm liệt kỳ thực vẫn là cất giấu thiếu niên tâm đạo tổ khương nghĩa hoang mang Ngươi không biết tổ, liền là gia gia ngươi, phụ thân ngươi, phụ thân. Lúc trước ngươi xuất sinh vẫn là bà ngươi xuất thủ cứu mẫu thân ngươi, bằng không nha tình cảnh của ngươi thảm hại hơn. Khương Thiên mệnh tuyệt không kiêng kỵ, phảng phất đem Khương Nghĩa xem như người đồng lứa đố i đ ã i Khương Nghĩa chừng mắt nhìn, hỏi gia gia nãi nãi ở đâu? Ngươi có thể mang ta đi nhìn một chút sao? Khương Thiên mệnh lườm hắn một cái, nói ngươi thân phận gì, thực lực gì a cũng muốn gặp đạo tổ. thật tốt tu luyện đi. Nó đến, ngươi cũng 9 tuổi, làm sao còn chưa bắt đầu luyện công? Khương Nghĩa tò mò hỏi, cái gì là luyện công? Thiên Đế kiêng kỵ thiên tư của hắn cũng không có cho phương pháp tu luyện, cũng không chính xác thiên phi truyền. Khương Thiên mệnh nghĩ tới chỗ này, nhưng hắn cũng không có kiêng kỵ, ngược lại đại đại liệt liệt nói, đã như vậy, ta đây mang ngươi tu luyện như thế nào? Tốt, đi cùng một chỗ hạ giới. Hạ giới đi chỗ nào? đi địa phủ có người đã sáng tạo ra không được công pháp ta có thể được học địa phủ tốt tốt tốt khương nghĩa vỗ tay nói mười phần vui sướng hắn căn bản không biết địa phủ nhưng hắn liền là muốn đi chưa từng đi địa phương khương thiên m ạ n h ôm lấy khương nghĩa hóa thành một đạo kim quang chui vào trong mây biến mất không thấy gì nữa trong ngự thư phòng thiên đế đang xem nhân gian tấu chương bỗng nhiên trần lễ đi tới nói bệ hạ Khương Thiên mệnh đem Khương Nghĩa mang đến địa phủ, mong muốn bái phòng Khương Thiện. Thiên Đế nghe xong lập tức đứng dậy, nhưng t ự hồ nghĩ đến cái gì, đi theo ngồi xuống. Trần lễ cười nói, bệ hạ suy nghĩ kỹ một chút, Khương Nghĩa điện hạ cùng Khương Thiện có phải hay không rất giống. Thiên Đế gật đầu nói, Nghĩa Nhi cùng Thiên mệnh có tương tự xuất sinh trải qua, lại cùng Thiện Nhi có tương tự vận mệnh, ba người bọn họ có thể đến gần, đ ả o cũng là chuyện tốt, c h ẫ m yên tâm. Trần lễ nói. đạo tổ có thể tự mình cho hắn ban tên cho khương nghĩa nghĩa tự lại thêm đại kiếp đem đến b ể hạ kẻ này có lẽ cũng không phải là tai họa mà là thiên đình sinh cơ lời nói này cũng là nghe được thiên đế dễ chịu mặc dù hắn không thích khương nghĩa nhưng thân vì phụ thân người nào không hy vọng nghe hắn người tán dương con của mình hừ thiên đình cần sinh cơ trần lễ thiên đình cũng không phải dựa vào c h ẫ m là dựa vào phía trên vị kia thiên đế khẽ nói ra vẻ không vui. trần lễ vội vàng cười làm lành nói đúng thần lỡ lời nhưng thần cảm thấy khương nghĩa điện hạ có thể vì thiên đình mang đến phúc duyên thiên đế gật đầu hắn đi theo trầm mặc xuống nghe trần lễ nâng lên khương thiện hắn bỗng nhiên có chút áy náy năm đó hắn đối khương thiện sao mà yêu thương liền v ặ n cổ sát tinh đều không có đi đến lạc lối khương nghĩa tự nhiên cũng có hy vọng chấm quả thật có chút có lỗi với hắn thiên đế đứng dậy hướng đi ngự thư phòng cửa lớn bệ hạ ngài đi chỗ nào đi tử tiêu cung nhìn xem thiên đế bóng lưng trần lễ lộ ra nụ cười thầm nghĩ bệ hạ nay mới đúng mà đây cũng là đối với n g à y khảo nghiệm chương 497, sáng lập thiên giới hẳn phải chết không nghi ngờ thiên đế đi tới tử tiêu cung vì khương nghĩa cầu lấy phương pháp tu hành sự tình tại thiên đình truyền ra tiếp theo tại thần du đại thiên địa truyền ra việc này lập tức thay đổi khương nghĩa hình ảnh Nguyên lai thiên đế cũng không ghét Khương Nghĩa, vừa vạn tương phản, thiên đế cực kỳ coi trọng Khương Nghĩa, lại nghĩ tới Khương Nghĩa lúc sinh ra đời chỗ hiện ra thiên phú, trong lúc nhất thời mẹ nàng Thiên Phi nhận rất nhiều tiên gia định nọt, liên đới lấy hắn ở nhân gian gia tộc cũng nhận ưu đãi, bởi vậy cuột khởi, ngắn ngủi năm năm ở giữa, Khương Nghĩa liền bị tiên thần nhóm x ư n g là Thiên Đình Thiên k i ê u số một. Năm năm sau, Khương Nghĩa theo địa phủ trở về, nghe nói đã đến vạn cổ sát tinh Khương Thiện truyền thừa. lại thêm đạo tổ tự thân vì hắn sáng tạo đạo pháp, không nghĩa trở thành thiên đình lớn nhất chờ mong. m 4 i tuổi hắn cũng không có vì vậy xuất đầu lộ diện, mà là tại trong thiên cung bế quan. Hắn tuy thấp điều nhưng tiên thần đối với hắn thảo luận cũng không có đình chỉ. Hắn truyền thuyết đã hướng nhân gian truyền đi. Tế Nguyệt như t h o a đưa, Khương Trường Sinh lại tiến hành một lần hơi ngắn bế quan. Đãi hắn lần nữa mở mắt lúc bấm ngón tay tính toán, nhân gian đã đi tới nguyên cùng 300 năm. nguyên cùng thiên tử cũng không phải là tuyên đạo con trai của thiên tử mà là t ầ n g tôn tử hướng phía trước hai đời thái tử đối thiên tử vị trí không có hứng thú liền hộ tống tuyên đạo thiên tử phi thăng phong thần cũng nên sáng tạo giới khương trường sinh yên lặng nghĩ đến này công năng là hắn đột phá lúc đưa ra khải cất 1.200 n ă m khí vận cuối cùng có khả năng sử dụng hắn đi theo điều r a khí vận giá trị xem xét trước mắt khí vận giá trị 2 1 9 8 2 7 4 2 2 t 9 8 0 7 ỷ t r i ệ u độ kiếp đến nay khí vận giá trị lại tích lũy 21 vạn ước trừ hắn thực lực bản thân tăng trưởng bên ngoài chủ yếu nhờ vào thiên đình mạnh mẽ thiên đình khí vận chính là hắn khí vận thiên đình càng mạnh hắn khí vận giá trị cũng sẽ tăng trưởng khương trường sinh còn không rõ ràng lắm khí vận sáng tạo giới cụ thể hiệu quả hắn chuẩn bị duy nhất một lần sử dụng hết ngược lại khí vận giá trị đối với hắn độ kiếp tác dụng không có lớn như vậy. Thiên giới chủ bị nhiều năm như vậy vẫn có liên tục không ngừng thế lực đi thiên đình nghĩ muốn gia nhập mà những cái kia đã sớm báo danh gia nhập thế lực thì chờ đã lâu. Bất quá thiên giới chính là một phương thiên địa mong muốn thành lập tự nhiên cần thời gian. Khương Trường Sinh đang suy nghĩ đem thiên giới thả ở đâu? Quá xa không thích hợp thiên đình phát triển quá gần lời lại sẽ cho mặt khác đại đạo lực lượng tập kích côn luân giới khả năng. Càng nghĩ. hắn quyết định đem thiên giới đặt ở côn luân giới khoảng cách huyền hoàng đại thiên địa gần nhất rìa hắn lúc này tan biến trong điện cách không xê dịch đến huyền hoàng đại thiên địa rìa hư không bên trong đại đạo càn nguyên thần t ọ a đứng ngạo nghễ vô số ngôi sao phía trên hồng mông thần nguyên khí p h ấ t phới thái cực huyền đạo tướng treo ở đại đạo càn nguyên thần t ọ a về sau thái cực đồ tự chủ xoay tròn ngồi tại trên thần t ọ a khương trường sinh tư thái lười biếng lại tản ra trường khống thương sinh bá khí hắn trực tiếp tiêu hết chỗ có khí vận giá trị mở ra sáng tạo giới công năng. Trong chốc lát, quanh người hắn xuất phát ra ló mắt bạch quang. Khí vận giá trị chẳng qua là trị số tiêu hao khí vận giá trị cũng không phải là tiêu hao hắn khí vận. Khí vận giá trị hẳn là sinh tồn hệ thống lực lượng cùng hắn khí vận móc nối. Chẳng qua là biểu hiện tại trên số liệu. Bạch quang đi theo khương trường sinh tầm mắt bay vút đi, cấp tốc rơi vào một phiến hư không. Đi theo cấp tốc mở rộng tại khương trường sinh nhìn soi m ó i những cái kia ẩn giấu tại chỗ tối quy tắc chi lực dồn dập tụ tập mà đi số lượng vượt qua ngàn loại thậm chí có không ít là lúc trước hắn không có nhìn trộm đến cái này là sáng tạo giới sao khương trường sinh quan sát tỉ mỉ muốn từ bên trong thu hoạch được cảm ngộ bạch quang trở nên vô cùng khổng lồ thậm chí siêu việt côn luân giới lớn nhỏ xem ra khương trường sinh đánh giá thấp 21 vạn ước khí vận giá trị giá trị nhìn như chỉ có 1.200 năm tích lũy trên thực tế thiên đình phát triển tốc độ cực nhanh mà lại đối ngoại cũng đang điên cuồng khuếch trương đây mới là khí vận giá trị chính xác mở ra phương thức dùng tới độ kiếp quá lãng phí mà lại tác dụng không lớn khương trường sinh yên lặng cảm khái trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong cùng lúc đó thiên đế đạt được hắn truyền âm lúc này bắt đầu điều động tiên thần chuẩn bị đi tới t h ế giới thiên đình bên trong có thế lực khắp nơi k h á c khứa nghe nói thiên giới đã sáng lập thành công tất cả mọi người ngồi không yên. ngay như vậy, mới bao nhiêu năm a? đậu tổ không phải là rời mặt khác thiên địa làm thiên giới a? có khả năng côn luân giới chính là bên trên ngàn phương võ giới chỗ dung hợp. dù cho là dung hợp như vậy thủ đoạn cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. mong muốn nhường thiên địa tương dung, liền phải nhường thiên địa quy tắc dung hợp, liền thần võ giới đều khó mà làm đến. tiên đạo sắc thực thần kỳ, cái kia cải thiên hoán địa thần thông liền có thể làm được. một chút đi vào thiên đình lâu người đã thành vì đạo tổ hương hỏa tín đồ chỉ là bọn hắn không có bại lộ tầng này thân phận hiện nay khương trường sinh hương hỏa tín đồ đã tại hư không vô tận nở hoa phàm là tới chơi côn luân g i ớ i đại đạo hệ thống đều có hắn hương hỏa tín đồ chỉ có khương trường sinh rõ ràng hắn hiện tại danh vọng khủng bố đến mức nào tại đây chút tín đồ tuyên truyền dưới suốt hắn tại 3.000 thiên địa chúng sinh trong lòng địa vị cũng tại đề cao trước kia chẳng qua là miễn cưỡng cùng võ tổ đánh đồng hiện tại bắt đầu xuất hiện một loại ngôn luận đào tổ mạnh hơn võ tổ thiên đình động tác rất nhanh tin tức tại thần du đại thiên địa bên trong truyền bá tốc độ càng nhanh thiên giới sắp buông xuống hư không bên trong k h ô n g trường sinh cuối xem cái kia cuộn cuộn giữa bạch quang t h a i ngén thiên địa đại địa tại kéo dài tới sông núi đang bốc lên biển mây ngưng tụ mà hiện hóa thành mưa sa vung vãi thiên địa hình thành biển hồ đột nhiên Không trường sinh cảm nhận được một đạo khí tức đang dùng siêu việt khai quang thánh võ tốc độ vọt đi tới nhảy vọt từng mảnh từng mảnh không gian rất nhanh một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện ở trong hư không đây là một tên người mặc váy xanh nữ tử chân trần huyền lập quần áo bên trên tràn đầy sao trời bảo thạch khuôn mặt đẹp đẽ đôi mắt tuyệt mỹ tuyết trắng trên trán mang theo một đầu dây cỏ ngay phía trước buộc lên một khối hồng bảo thạch thần bí mà duy mỹ. Khương Trường Sinh lập tức diễn toán đối phương hương hỏa giá trị bản thân, cần tiêu hao 55 thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục? Không, n ụ c dục thiên cảnh giới. Xem ra là Thương Thủy Thiên mang tới cường giả một trong. Khương Trường Sinh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ diễn hóa đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất Thương Thủy Thiên trở về liền bị hắn phát hiện. Hắn lần trước tính thời điểm phát hiện hết thầy có 16 vị vượt qua 10 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại. mạnh nhất càng là đi đến 118 t h i ê n đạo hương hòa giá trị hắn trước tiên liền đoán được là thương thủy thiên dù sao thiên địa tiếu t ừ n g nói qua cái này người sẽ đến đáng nhắc tới chính là thương thủy thiên đám người đến sau cũng không có hành động thần võ giới cũng không có nhằm vào tiên đạo yên lặng phía dưới phảng phất đang nổi lên kinh đào hải lãng tiên đạo đạo tổ váy xanh nữ tử mở miệng hỏi ngữ khí đ ạ m mạc khương trường sinh hỏi ngược lại đạo hữu là ai váy xanh nữ tử hồi đáp ngươi có thể x ư n g ta là thanh lam thiên quả nhiên là thần võ giới thiên trước mắt đến xem thần võ giới phàm là đi đến lục dục thiên cảnh giới người đều sẽ đạt được thiên tự tôn x ư n g đạo tổ thật sự là thủ đoạn cao cường vậy mà có thể khu ngự quy tắc chi lực diễn hóa thiên địa thanh lam thiên lần nữa mở miệng nói lần này ngự khí mang theo một tia kinh ngạc tán thán ý vị không trường sinh nói đạo hữu quá khen đây là thiên giới có thể dung vạn đạo cùng tồn tại nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú có thể để cho thủ hạ người tu hành vào ở thiên giới nghe vậy thanh lam thiên hít mắt nói có đúng không cái kia quá tốt hai người đi theo lâm vào trong trầm mặc thấy đối phương không chịu đi khương trường sinh đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị khí vận sáng tạo giới còn đang tiếp tục thanh lam thiên tầm mắt theo thiên giới chuyển rời đến khương trường sinh trên thân nàng âm thầm chấn kinh nàng vậy mà nhìn không thấu đối phương khí tức càng không thấy rõ đối phương hình dáng. dù cho là ở bên trong hư không nàng cũng không có gặp được thần bí như vậy tồn tại. nàng nghĩ đến sau khi trở về nghe nói lại thêm đạo tổ giờ phút này cho cảm thụ của nàng thiên cảnh giới. đạo tổ tuyệt đối bước vào l ụ c dục thiên cảnh giới, trách không được thần võ giới vô pháp ngăn cản tiên đạo vượt k h ở i thanh lam thiên ánh mắt sinh ra gợn sóng, trong lòng đã lên sát ý. khương trường sinh nhếch miệng lên, chờ mong đối phương ra tay. nhưng mà thanh lam thiên từ đầu đến cuối không có ra tay nàng vứt xuống một phen liền rời đi đạo tổ vạn đạo chi giới ý nghĩ rất không tệ hy vọng ngươi có thể thành công cứ như vậy rời đi khương trường sinh trong lòng tiếc nuối chợt đem lực chú ý thả ở thiên giới lên thời gian tốc độ cao trôi qua qua đi tới ba ngày thiên giới cuối cùng triệt để diễn hóa thành công thiên địa quy tắc vững chắc khương trường sinh đem vạn giới môn cùng thiên giới khí vận nhân quả nối liền cùng nhau t r ợ vạn giới môn đả thông thiên giới bên trong không gian. Sau đó là có thể giao cho thiên đình chính mình đi kiến thiết. Không trường sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến tại hư không bên trong. Sớm tại vạn giới môn trước chờ đợi thiên đế đạt được truyền âm, lập tức mang theo manh mông thiên binh thiên tướng xông vào vạn giới môn bên trong, đi tới nơi này mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Thần võ giới tinh không chi hạ một tòa bát ngát võ đài lên. Thương thủy thiên ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung. một hồi tiếng bước chân truyền đến, hắn không có mở mắt, chậm rãi mở miệng hỏi, tìm tới hắn sao? người đến chính là Thanh Lam Thiên. Thanh Lam Thiên lắc đầu, nói: Âm Dương Chi Thần giấu ở chúng ta vô pháp nhìn trộm, diễn toán sâu tầng không gian, tiếp xuống chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm vị kia gọi Thiên Địa Tiếu Ra hỏa. Thương Thủy Thiên không có lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Tay nhìn thấy đạo tổ, hắn đã bước vào Lục Dục Thiên, còn sáng tạo ra một phương hoàn chỉnh đại thiên địa. nếu như chúng ta chưa trở về, hư không vô tận bên trong không người là đối thủ của hắn. Thanh Lam Thiên nói khẽ. Đô m i Thanh Tú đi theo nhíu chặt. Thương Thủy Thiên mở mắt trong mắt tràn đầy hàn mang, nói: này dị số chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận, ngươi xác định hắn là Lục Dục Thiên? So ngươi như thế nào? Thanh Lam Thiên trầm ngâm nói, nhìn không thấu, nên so ta mạnh, thậm chí khả năng tiếp cận Thượng Phúc Thiên không có khả năng, hắn chưa từng vượt qua Thông U Chi Hải. như thế nào chứng được thượng phúc thiên cho nên là tiếp cận nghe vậy thương thủy thiên trong mắt sát cơ đã giấu không được thanh lam thiên nhìn như đạm mạc trong lòng cũng rất bất an mạnh mẽ như thế dị số tại võ đạo dưới mí mắt nàng há có thể an tâm thương thủy thiên khẽ nói xem ra bỉ ngạn mất tích không có quan hệ gì với âm dương chi thần đã như vậy đợi ta nắm khống võ đạo khí vận liền lấy đạo tổ khai đao dùng cái này chấn n h ế p tà ma thanh lam thiên hỏi đạo tổ có thể hay không cùng âm dương chi thần có quan hệ thực sự không được ta tính cả những người khác cùng nhau đi diệt trừ hắn thương thủy thiên lắc đầu nói các ngươi chớ có lỗ mãng đạo tổ thật có dễ dàng đối phó như vậy há có thể trưởng thành đến cực điểm nhiệm vụ của các ngươi là tiếp tục truy xét âm dương chi thần cùng thiên địa tiếu đến mức đạo tổ chờ lấy ta dùng toàn bộ võ đạo chấn áp ngày đó sẽ không quá xa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chương 498 t h i thiên giới chi tranh vô định lực lượng từ thiên giới sáng lập về sau thiên đình nương tựa theo vạn giới môn trước tiên vào ở thiên giới sáng lập cửu trọng thiên đồng thời nhường côn luân giới thiên cảnh mang đến bộ phận bách tính về sau thiên đình cho phép trước đó nói chuyện tốt thế lực khắp nơi tiến vào thiên giới trong lúc nhất thời thiên giới tên lần nữa truyền khắp ba ngàn thiên địa khương trường sinh không có nhìn c h ầ m c h ầ m thiên giới sáng tạo giới về sau hắn liền trở lại tử tiêu cung bắt đầu bế quan tu luyện bất quá hắn vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn phái ra một tôn phân thân tiêm phục tại thiên giới một góc nào đó để phòng tại chính mình bế quan lúc thiên giới tao ngộ không thể ngăn cản đả kích năm tháng rằng r ằ n thiên giới tại thế lực khắp nơi chung nhau đến đỡ phát triển cực nhanh các phương đại đạo cũng đem chính mình phương pháp tu hành lấy ra ở thiên giới bên trong lan truyền một ngày này thiên đình vạn giới môn trước hai đạo người mặc thiên tướng ngân giáp thẳng tắp thân ảnh bay tới chính là khương nghĩa cùng khương thiên mệnh khương nghĩa đã trưởng thành giáng người thẳng tắp, phong thần tuấn giật, đi qua trăm năm tu hành, trên chán đại đạo chi nhãn đã ẩn nấp, chỉ để lại một đầu màu đen tế văn. Hắn cùng khương thiên mệnh sóng vai mà đi, như hai vị thân huynh đệ. Chờ đợi vạn giới môn các thiên binh thiên tướng lập tức hành lễ. Khương nghĩa chính là thiên đình tiểu thái tử, mà khương thiên mệnh thì là tam thập lục thiên cương đại tướng quân. Thiên binh thấy nhất định phải hành lễ. Thiên giới còn đang trong quá trình kiến thiết, sớm như vậy đi, không phải trì hoãn tu hành sao? Khương Nghĩa vẫn như cũ có chút không tình nguyện nói, hắn đang tại luyện công, bị Khương Thiên mệnh cưỡng ép lôi ra đến, hắn đối với thiên giới cũng không hứng thú lắm. Khương Thiên mệnh cười nói, thiên giới nhưng không có trong truyền thuyết như vậy hài hòa, thế lực khắp nơi đã bắt đầu tranh đấu gai gắt, ngươi không phải vẫn muốn thi triển thiên phú của ngươi à? Cái này là cơ hội, có thể để ngươi tốc độ cao mạnh lên. Nghe vậy, Khương Nghĩa n h e o mắt lại, ánh mắt lóe lên tà quang. cái kia hấp thu người khác phát lực thiên phú cũng không phải là mất linh, tương phản hắn rất dễ dàng trưởng khống, căn bản sẽ không mất khống chế, chỉ là bởi vì khi còn bé trải qua hắn một mực khắc chế, trước đó tại địa ngục hắn nhưng là thỏa thích thi triển qua loại kia tốc độ cao mạnh lên cảm giác làm hắn mê, nhưng hắn chính là thiên đế con trai, không có khả năng tại côn luân giới sử dụng loại lực lượng này, bởi vì chúng sinh trong mắt hắn cũng là con dân của hắn, nếu là đi tới thiên giới đối phó mặt khác không phải côn luân giới người. vậy hắn liền không có tâm lý bao quần áo giờ khắc này một cỗ không thể ngăn chặn lệ khí theo trong lòng của hắn dẫn đến như cỏ dại sinh trưởng tốt chiếm cứ hắn cả trái tim khương thiên mệnh cảm nhận được cái kia cỗ do bên trong mà phát lệ khí cũng không có bị hù dọa ngược lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười một bên khác trong ngự thư phòng thiên đế thả ra trong tay tấu trương mở miệng hỏi khương nghĩa xuất phát sao trần lễ đứng ở bên cạnh gật đầu nói đã xuất phát có khương thiên mệnh làm bạn bệ hạ không cần phải lo lắng thiên đế cười nói c h ấ m tự nhiên không lo lắng húng hồ còn có lữ thần châu bọn hắn tỏa chấn thiên giới hy vọng khương nghĩa có thể tốc độ cao trưởng thành dẫn dắt tiên đạo quật khởi che lại những cái kia vạn cổ cường tộc đại đạo hệ thống phong mang thiên giới thành lập về sau thế lực khắp nơi mang đến rất nhiều chủng tộc nhường thiên giới cấp tốc náo nhiệt lên thiên giới cho phép vạn đạo tồn tại n à y bản thân liền là một loại cạnh tranh thế lực khắp nơi đạt thành ước định không thể ở thiên giới nhấc lên thế lực cuộc chiến nhưng riêng phần mình thiên tài dù như thế nào cạnh tranh bọn hắn đều không thể làm lớn chuyện bọn hắn bởi vì quy định này giới hạn tuổi tác mười vạn tuổi trở lên tồn tại không đến ra tay can thiệp thiên giới tranh đấu tuổi tác hạn chế đối với thiên đình mà nói vốn là chuyện tốt nhưng này chút tiếp cận mười vạn tuổi tồn tại có rất nhiều thế lực mạnh mẽ cũng không phải là thiên đình tiên thần có thể địch thiên đế thân là thiên đình chi chủ cũng không dễ tự mình tham dự cho nên chỉ có thể nhường Khương r a tử tôn tham dự. b ề hạ, đế tộc g i ã Tâm bừng bừng, không thể khinh thường. Trước đó không lâu, bọn hắn vừa đánh tan một nhánh vạn cổ cường tộc tại ba ngàn thiên địa uy vọng đi đến cực hạn, có thể tại ba ngàn thiên địa dùng đế vì danh trong năm tháng giữ lại tên này. Hắn nội tình so với Vũ tộc chỉ mạnh không yếu. Trần lễ nghiêm túc nói ra, thiên đình dựa vào đạo tổ uy danh, tạm thời không có thế lực dám tại ngoài sáng bên trên ứ c hiếp, nhưng trong âm thầm tiểu động tác không ít. trái lại đế tộc đó là đường đường chính chính đi bá đạo cứ thế mãi thiên giới rất dễ dàng triệt để rơi vào đế tộc trong tay c h ấ m tâm lý nắm chắc đế tộc là mạnh mẽ nhưng chính vì bọn họ quá mức mạnh mẽ ngược lại nhường chẵm lại càng dễ đối phó bọn hắn đã có không ít vạn cổ cường tộc tại ở gần thiên đình thiên đế khẽ nói thân là thiên đế hắn tự nhiên đối đế họ hết sức mẫn cảm âm phủ địa phủ bây giờ âm phủ đã độc lập cũng không phải là chẳng qua là tại dưới mặt đất, thiên cảnh dưới mặt đất có hoàng t u y ề n đi thuyền vượt qua hoàng t u y ề n có thể đi vào âm phủ, nhưng hoàng t u y ề n nhưng không có tốt như vậy độ. nguyên nhân chính là như thế, ngoại trừ bỏ mình, sinh linh rất khó tìm được âm phủ, địa phủ dưới đáy còn có càng sâu không gian, đó chính là 18 t ầ n g địa ngục, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, 18 t ầ n g địa ngục đã hình thành 18 t tầng độc lập thế giới, mỗi một tầng thế giới đều tràn ngập oán khí, sát khí. mỗi thời mỗi khắc đều có hồn phách tại chịu khổ. Tầng thứ 18 địa ngục, nơi này yên tĩnh, thiên địa tối tăm, không nhìn thấy sinh khí. Vạn cổ sát tinh khương thiện ngồi tĩnh tọa ở dung nham phía trên, mênh mông thiên địa linh khí mang theo sát ý chui vào trong cơ thể hắn. Một đầu huyết tóc hắn như ma thần đang bế quan. Oanh, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào dung nham bên trên, toé lên ngàn trượng dung nham, bao phủ thiên địa bát phương. Đạo thân ảnh này rộng eo gầy. Người mặc giày nặng hắc sát, đầu đội cánh phượng huyết ngọc quan, một tay nắm một cây trường côn, khiêng ở đầu vai bên trên. Hắn ngẩng đầu lên, hai cây như đao sắc bén, sừng thú hạ là một tấm quyến c ù n g mặt. Vong Trần Đại Tiên chi đổ, kinh thiên đại thánh. Hắn bị đánh vào 18 t tầng địa ngục đã có một quãng thời gian. Tại đây bên trong, tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Tiền bối, chúng ta khi nào đi tới thiên giới? Kinh thiên đại thánh mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập chờ mong. trước đó không lâu thiên đình thiên quân đến đây điều động bọn hắn vì tiên đạo hiệu lực kinh thiên đại thánh bị m a luyện lâu như vậy sớm đã nghĩ rõ ràng hắn trực tiếp đáp ứng lần kia điều động không chỉ là hắn còn có khương thiện khương thiện nhắm mắt lại nói không v ộ i đợi thiên giới sát kiếp lên mới vừa là ngươi ta hoành không xuất thế thời điểm dùng sát lục vì tiên đạo mở thái bình kinh thiên đại thánh toàn thân run lên đã có h ư n g phấn cũng có hoảng sợ hắn quá rõ ràng khương thiện khủng bố đến mức nào lúc mới tới hắn gần như ngày ngày bị khương thiện ngược loại kia chui vào linh hồn sát ý làm hắn đến nay nhớ tới cũng vì đó lạnh mình khương thiên mệnh thực lực mạnh mẽ lại thêm khương nghĩa tiểu tử kia thiên đình có chúng ta bốn vị đủ để quét ngang thiên giới những cái kia thiên kiêu kinh thiên đại thánh mong đợi nói ra khương thiện nói khương gia có thể không chỉ là chúng ta ba vị lợi hại còn có một số yêu nghiệt chi tài mặt khác tại ngươi bị trấn áp t u y ế nguyệt bên trong côn lân giới cũng sinh ra rất nhiều cái thế thiên kiêu đừng tưởng rằng mình đã đứng tại côn lân giới thiên tư đỉnh điểm kinh thiên đại thánh gãi đầu một cái cười nói cũng thế không thể coi thường thiên hạ thương sinh tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt hắn nâng tay phải lên cách không một chiêu một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện trong điện cường quang lấp lánh đại điện cũng may mộ linh lạc bạch kỳ không trong điện bằng không lại có rất nhiều tò mò mà bạch long đã ngủ chết rồi. Lần trước mở mắt đã qua ngàn năm. Cường quang bên trong c o do một đạo khôi ngô thân ảnh rõ ràng là bình an. Bình an lúc trước đi theo khương tiền, lâm hạo thiên ngộ nhập cấm địa đến lực lượng thần bí cải tạo thân thể, cho tới nay đã qua bốn ngàn năm, đã nhiều năm như vậy, bình an cuối cùng kết thúc thuế biến trạng thái. Khương trường sinh nhìn xem hắn trong lòng tràn ngập chờ mong, hy vọng cái kia quy tắc chi lực có thể khôi phục bình an tâm trí. khiến cho hắn thực sự trở thành một người bình thường. Nếu như không được, khương trường sinh cũng có thể thông qua thái thượng đan đạo nghĩ biện pháp bình an tâm trí vấn đề mới đầu là tại từ trong bụng mẹ lúc bị ngoại vật đưa đến tiên thiên vấn đề theo hắn tập võ thời gian lâu dài liền biến thành linh hồn tổn thương mà bình an cũng không phải là tiên đạo sinh linh dẫn đến dùng k h ô n g trường sinh tu vi cũng khó có thể trực tiếp đem hắn khôi phục. Cũng may bình an không để cho hắn thất vọng, hắn đã có thể cảm nhận được bình an linh hồn ba động. Tiểu tử này đang ở tiếp nhận trí nhớ lúc trước bốn ngàn năm tẩy lễ bình an thân thể linh hồn đã thuế biến nếu luận mỗi về võ đạo thực lực đã tiếp cận nguyên đạo võ tôn như vậy tốc độ phát triển có thể nói là không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể hắn còn tràn đầy một cỗ cường đại quy tắc chi lực cho đến hôm nay khương trường sinh cũng nhìn không thấu cỗ này quy tắc chi lực lai lịch cỗ này quy tắc chi lực không giống như là thuần túy quy tắc chi lực nhưng vừa có quy tắc bản chất thật lâu. Bình An mở mắt, hắn bề ngoài cùng trước kia không có khác nhau, thân thể thậm chí còn nhỏ một vòng, nhưng vẫn như cũ cường tráng đến đáng sợ. Khi hắn thấy Khương Trường Sinh lúc, bao la mở mịt trong ánh mắt bắn ra ánh sáng. Hắn rơi trên mặt đất, lảo đảo một bước, vội vàng chạy đến Khương Trường Sinh trước mặt quỳ xuống, r u n giọng nói: "Sư sư phụ, linh trí của hắn khôi phục đã đã mấy trăm năm, có nửa đời trước trải qua, tâm trí của hắn một mực tại trưởng thành, vừa mới hoàn toàn dung hợp nửa đời trước trí nhớ." Bình An, ngươi cuối cùng khôi phục. Không trường sinh lộ ra nụ cười, trí dương thần quang thối lui, đại đạo càn nguyên thần tọa hào quang thu lại. Đối mặt vị này đại đệ tử hắn không muốn lộ ra thần bí, hai sư đồ ở giữa không có ngăn cách. Bình An kích động không thôi, lời nói không có mạch lạc nói hồi lâu. Đại bộ phận lời ý tứ đều không khác mấy. Qua một hồi lâu, hắn chợt nhớ tới, hỏi Khương Tiền đâu? Còn có Lâm Hạo Thiên bọn hắn ở đâu? Bây giờ trôi qua như thế nào? k h ơ n g Trường Sinh nói, bọn hắn không có việc gì, chớ nóng vội tìm bọn hắn. Trước hết để cho Vi s ư truyền thụ Ngư Tiên Đạo đi. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên tan biến đã lâu, chỉ là bọn hắn luân hồi ấn ký cùng tại Phong Thần bảng bên trên linh hồn ấn ký vẫn còn, cho nên có thể xác định bọn hắn còn chưa chết. Bình An gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Không Trường Sinh bắt đầu truyền thụ Kim đ a n Đại Đạo, đồng thời quan sát Bình An tư chất. thân thể đi qua thần bí quy tắc chi lực cải tạo về sau rất nhẹ nhàng tiến vào nạp khí trạng thái thậm chí nạp khí tốc độ vượt xa c h ú n g sinh tuyệt đối thiên tài sau đó liền là nhìn một chút bình an ngộ tính như thế nào tu tiên chi đạo ngộ tính có đôi khi so thân thể tư chất quan trọng hơn cảnh giới càng cao càng là như thế bình an không để cho khương trường sinh thất vọng thậm chí khiến cho hắn kinh hỉ ngộ tính cực cường ngắn ngủi 10 năm Bình An triệt để lĩnh ngộ Kim đ a n Đại Đạo, hắn Tiên Đạo cảnh giới tốc độ đột phá cực nhanh, khổng lồ võ nguyên chuyển hóa làm Tiên Đạo Linh lực, khiến cho hắn đã giảm bớt đi nạp khí tích lũy quá trình. Đồng thời, hắn cũng cảm ngộ tự thân quy tắc chi lực, vô định quy tắc. Dựa theo Bình An nói, khi hắn cảm ngộ vô định quy tắc lúc, hắn thấy được một đạo thân ảnh, cái này khiến Khương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Vô định quy tắc cũng không phải là ba ngàn đại đạo biến thành Tiên Thiên quy tắc. mà là một vị nào đó cường đại tồn tại lực lượng biến thành hậu thiên quy tắc chương 499, h ư ơ n khương tộc đ ế mạch gia quy tắc có khả năng sáng tạo cái kia đại đạo có thể hay không sáng tạo khương trường sinh nhìn trầm c h ầ m đang tu luyện bình an trong đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ ba ngàn đại đạo trước đó lại là cái gì nếu như hết thầy có điểm xuất phát điểm cuối cùng cái kia đại đạo điểm xuất phát lại ở đâu khương trường sinh cũng lâm vào cảm ngộ bên trong Đại khái lại qua trăm năm, làm mộ linh lạc, bạch kỳ trở về lúc Bình An mới vừa cáo từ rời đi. Đi qua những năm n à y tu luyện, hắn đã triệt để trở thành tu tiên giả, mà lại cảnh giới không thấp. Bình An trở về, ta còn tưởng rằng hắn chết đây. Làm sao có thể? Nếu thật là chết rồi, trường sinh ca ca tất nhiên khiến cho hắn quang tốt t h a i Tâm trí của hắn cũng khôi phục như thường, cảm giác giống đối mặt một người khác một dạng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. biến hóa của hắn không chỉ là ngươi nhìn thấy như vậy. Mộ Linh Lạc ý vị thâm trường nói ra, nàng có thể cảm nhận được bình an trong cơ thể vô định lực lượng rất mạnh, thậm chí so với nàng lĩnh ngộ vận mệnh lực lượng càng mạnh. Nói cách khác, bình an thực lực so với hắn nhìn bề ngoài càng mạnh. Mộ Linh Lạc nghĩ đến thiên đình hiện trạng trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, nàng cảm thấy bình an có thể cho thiên đình mang đến mới biến hóa. Khương Trường Sinh lúc này cũng tỉnh lại. hắn một bên diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, một bên quan trắc thiên giới. tại thế lực khắp nơi trợ giúp dưới, thiên giới cấp tốc lớn mạnh, đã không kém hơn huyền hoàng đại thiên địa một phương đại thiên địa. luận cảnh g i ớ i cao cường giả số lượng, thiên giới gần với thần võ giới. thiên đình bởi vì phát triển thời gian quá ngắn, dẫn đến vô pháp cùng những thế lực lớn khác tranh hùng. bất quá bởi vì thiên giới chính là đạo tổ sáng tạo, thiên đình ở thiên giới vẫn là chiếm lĩnh một phương lĩnh vực, không thể bỏ qua. Thiên đình phát triển được không thuận, Khương Trường Sinh cũng không để ý. Có áp lực mới có thể tiến bộ. Hắn quan tâm hơn chính là tiên đạo ở thiên giới bên trong phát triển. Theo chiến tích, thế lực k h o á c h Trương đi lên nói, Thiên đình liền 20 vị trí đầu đều bại không tiến vào. Nhưng theo tu tiên giả tăng trưởng tốc độ cùng với phạm vi bao trùm đến xem, tiên đạo phát triển tốc độ vượt xa mặt khác đại đạo hệ thống, bao quát võ đạo. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, hắn rất chờ mong làm thiên giới tu tiên chi phong không thể ngăn cản lúc. võ đạo các thế lực lớn cùng với mặt khác đại đạo hệ thống là phản ứng gì là thuận thế mà làm gia nhập tiên đạo vẫn là nhịn đau chém giết người một nhà ngăn chặn tiên đạo phát triển tạm thời còn chưa có xuất hiện đối thế gia vọng tộc trung thành tuyệt đối lại thành vì khương trường sinh tín đồ tồn tại nếu là có khương trường sinh cũng có thể thông qua tiếng lòng trước tiên phát giác bất quá theo bên tín đồ càng ngày càng nhiều tín đồ ở giữa mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện thậm chí có tín đồ bắt đầu tính toán khương gia tỷ như khương nghĩa thiên phú của hắn đã dẫn tới không ít cường giả n g ậ p n g é khương nghĩa không chỉ là có thể hấp thu linh lực pháp lực còn có thể hấp thu chân khí cùng với m ặ t khắc đại đạo lực lượng phàm là sinh linh tu luyện lực lượng hắn đều có thể hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng khương nghĩa tên đã ở thiên giới truyền ra tiên đạo có thể đoạt x á tự nhiên có rất nhiều người ngấp n g á thiên phú của hắn trên thực tế khương gia tử tôn đã không chỉ một lần gặp được bị người đoạt x á tình huống nhưng đại đạo chi nhãn mạnh mẽ đoạt x á người như là thiêu thân lao đầu vào lửa chuyện như vậy lệ truyền ra về sau vẫn có người chưa từ bỏ ý định lòng người khó dò mặc dù tiên đạo thống nhất hư không vô tận tranh đấu cũng là vĩnh viễn khương trường sinh yên lặng nghĩ đến tình huống như vậy mặc dù sẽ không t h ô i diễn nhân quả hắn cũng sớm liền nghĩ đến mọi thứ theo lý mà tính là được dù cho là từ gia tử tôn hắn cũng sẽ không bao che Khương gia đã bởi vì hắn thu hoạch được chúng sinh khó mà với tới ưu thế tiếp xuống bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình dĩ nhiên nếu là đối mặt toàn bộ tiên đạo đều không thể chống lại lực lượng hắn cũng sẽ ra tay Khương Trường Sinh đứng dậy bắt đầu chuyển động ngân cốt từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất không có biến hóa quá lớn xem ra Thương Thủy Thiên còn không có hành động Bạch Kỳ lại gần hỏi thăm bình an đến cùng xảy ra chuyện gì Khương Trường Sinh cũng không trả lời một bên khác. Bình An tiến đến gặp mặt Thiên Đế. Nhìn thấy Bình An, Thiên Đế cực kỳ cao hứng, nhất là biết được Bình An tại Tử Tiêu Cung tu hành trên trăm năm, hắn càng thêm chờ mong Bình An biểu hiện khôi phục tâm trí. Bình An lộ ra vô cùng trầm ổn, một phiên nói chuyện với nhau, lệnh Thiên Đế kinh ngạc. Bình An không chỉ là khôi phục tâm trí, càng có loại hơn khó tả cường giả khí độ. Hắn không hiểu nghĩ đến phụ thân hắn. Bệ hạ, Khương Tiền cùng Lâm Hạo Thiên ở nơi nào? Bình An đột nhiên hỏi. chuyện này là hắn ngay lập tức muốn hỏi nhất trong lòng hắn sư phụ cùng thiên đế trọng yếu nhất hắn đã gặp hai người tự nhiên đến quan tâm hai người khác thiên đế không có giấu giếm đem ngay lúc đó tình huống cụ thể nói ra bình an nghiêm túc nghe từ đầu đến cuối đều không có mất khống chế đợi thiên đế nói xong hắn quan sát tỉ mỉ bình an biểu lộ vẫn chấn định như cũ bình an hỏi bệ hạ tiếp xuống để cho ta tu luyện ngàn năm lại đi tới thiên giới như thế nào Thiên Đế hồi đáp: Tự nhiên đi, ngươi muốn tu luyện bao lâu đều được. Thiên giới sự tình không cần phải gấp gáp. Chậm vì ngươi một lần nữa an bài một tòa đạo tràng. Bình An gật đầu, không có có gì n g h ị Hai người lại hàn huyên vài câu, Bình An rời đi. Bên ngoài có thiên binh dẫn hắn đi mới đạo tràng. Thiên Đế thì tràn ngập hoang mang. Bình An bộ dáng này sẽ không bị người đoạt x á đi. Có thể nghĩ lại, Bình An theo Tử Tiêu cung xuống tới. Thật nếu là bị đoạt x á phụ thân há có thể không biết ai gần đây bị đoạt x á sự tình càng lúc càng cử chỉ điên rồ thiên đế trên mặt lộ ra vẻ sầu lo hắn tại vì khương nghĩa lo lắng khương nghĩa quá mức mạnh mẽ ở thiên giới nghĩ muốn đoạt x á hắn người càng ngày càng nhiều tạm thời đều biến nguy thành an nhưng hắn vẫn là lo lắng thậm chí cân nhắc muốn hay không đem khương nghĩa triệu hồi tới lúc này bạch tôn đi vào ngự thư phòng đi vào trước bàn hành lễ nói bệ hạ ngài nhường thần điều tra đều đã điều tra ngài đại kế có thể được. Nghe vậy, thiên đế cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn khẽ nói: vậy liền nhường võ đạo thế gia vọng tộc mở mang kiến thức một chút tu tiên giới hiểm ác. Hắn chuẩn bị nhường côn luân giới tu tiên giới buông xuống thiên giới chuẩn xác mà nói là ở nhân gian thành lập lưỡng giới pháp trận. Sau đó nhường tu tiên giới các đại giáo phái ở thiên giới thành lập phân giáo. Chỉ có tu tiên giáo phái càng ngày càng nhiều, tiên đạo phát triển tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh. Thiên giới. trời xanh phía dưới một thân ngân giáp khương nghĩa tĩnh tọa trên đỉnh núi hắn mặt hướng kiêu dương vận chuyển công pháp từng sợi khói đen lượn lờ quanh người hắn nguồn gốc từ với hắn trên chán đạo văn một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi sau lưng khương nghĩa chính là khương thiên mệnh ha ha ha khương nghĩa ta gọi người chúng ta giúp đỡ muốn tới khương thiên mệnh đắc ý cười nói hai tay chống n ạ n h gọi người là thần du đại thiên địa bên trong gọi người Khương Nghĩa sớm liền tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, tự nhiên hiểu cái từ này ý tứ. Khương Nghĩa không có mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói: Người nào? Mặc dù kẻ địch rất mạnh, nhưng ngươi ta không có thể đối phó. Khương Thiên Mệnh cười nói: Tiểu tử thúi, c h ớ miễn cưỡng, huống hồ ngươi thật cho là bọn họ rằng võ đức. Yên tâm đi, ta giao động người đều rất lợi hại, vẫn là Khương gia, đều là ngươi hậu bối, không sợ mất mặt. Khương Nghĩa nghe xong, mới vừa mở mắt, quay đầu hỏi. chẳng lẽ ngươi nghĩ đi cái chỗ kia? Khương Thiên mệnh tầm mắt sáng rực nhìn trầm c h ầ m hắn nói không sai cũng nên đi ngươi đến lực lượng ta phải thần binh thuận tiện vì Khương gia sông gia thanh danh tới Khương Nghĩa cao mày nói nếu là thất bại chết cũng không chỉ là hai người chúng ta như thế nào hướng phụ hoàng bàn giao sợ cái gì ngươi phụ hoàng lại không quản được ta giao động những người kia huống hồ Khương gia lớn biết bao về sau không thiếu ngươi ta dạng này thiên tài Khương Thiên mệnh một mặt không quan trọng, buông tay nói ra. Khương t i ệ n Khương Thiện không tại, bằng không chúng ta càng thêm điên cuồng. Khương Nghĩa chân mày nhíu chặt hơn. Một mình hắn không sợ, liền sợ liên lụy người khác. Đây là từ nhỏ gặp phải áp lực tâm lý bố trí. Thần du đại thiên địa. Diệp c h í n ngồi dưới t ả n g cây, nhìn cách đó không xa Diệp Tộc lão tổ hướng một đám tuổi trẻ tín đồ giảng giải Diệp Tộc truyền kỳ cố sự. Đợi Diệp Tộc lão tổ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề nói xong. mới vừa xua tan những cái kia cảm khái không ngừng t i ế n đồ diệp tộc lão tổ đi vào diệp chiến trước mặt hỏi xảy ra chuyện gì rồi khó được tới tìm ngươi lão tổ ta làm sao mặt mày ủ rũ bị người đánh bại diệp chiến thở dài nói ta gặp một tên thiên tài là loại kia chỉ nhìn thiên tư liền để ta cảm thấy không bằng hắn người theo huyền hoàng đại thiên địa giết tới thái hoang võ giới lại cho tới bây giờ côn luân giới thiên giới ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cảm giác bị thất bại Ồ, là ai? Diệp tộc lão tổ hứng thú, tò mò hỏi. Mùa lúc trước, hắn khẳng định đến an ủi Diệp Chiến. Hiện tại không có áp lực, hắn chỉ có cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Chiến hồi đáp, Thiên đình tiểu thái tử, Khương nghĩa, hắn cùng Khương Thiên m ệ n h Khương La, Khương Huyền Trân, Khương Huyền Điên, Khương Diệp, Khương Thiên Sinh hợp lại sông sáo thần kiếm tông với thiên giới bảy thần binh thiên vực, bảy người t a o ngộ vạn cổ cường tộc thiên kiêu v â y công vốn là tuyệt cảnh. nhưng khương nghĩa hấp thu hết thầy thiên kiêu lực lượng n h ê n tới thiên kiếp dùng thiên kiếp oai kích phá thần binh thiên vực dẫn vô số thần binh vung vãi thiên giới diệp tộc lão tổ hứng thú hắn tự nhiên là từng nghe nói thần binh thiên vực nhưng là lần đầu tiên nghe nói dạng này phá v ự c chi pháp thần tông kiếm tổ cũng không có nổi giận ngược lại tán thưởng khương nghĩa cũng truyền hắn kiếm đạo thần công cũng dùng thân phận của vạn cổ cự đầu khen ngợi bọn hắn vì khương gia thất tử đều có vạn cổ cự đầu tư thái lời vừa nói ra bảy người danh chấn thiên giới về sau bọn hắn tao ngộ càng nhiều thiên chiến nhưng từ khi thần binh thiên vượt cuộc chiến sau khi kết thúc khương nghĩa nhất phi trùng thiên thế không thể đỡ rất có chiến đấu thiên giới thiên k i ê u số một khí thế diệt chiến càng nói vẻ mặt càng phức tạp l ã o tổ khương nghĩa vẫn chưa tới 500 t tuổi a quá khoa trương thiên phú của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tất cả lực lượng bị hắn sau khi hấp thu đều có thể thuận lợi thành vì lực lượng của mình nhìn sang Diệp Chiến thần thái, Diệp Tộc Lão tổ hốt hoảng. dạng này thần thái, hắn tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong được chứng kiến quá nhiều, hắn cũng thường xuyên bị hậu bối Thiên Tư chấn kinh đến. cho đến hôm nay, hắn đã có thể dùng tâm bình thường đối đãi. d i ệ t Tộc Lão tổ mở miệng nói, Khương Nghĩa sinh ra tại Tiên Đạo, vẫn là đại kiếp trước đó. ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, số mạng của hắn không có đơn giản như vậy. có đôi khi Thiên Tư không thể quyết định hết thảy. người nào sống đến cuối cùng, ai mới là doanh gia. nhớ năm đó lão tổ thiên tư sao mà cao minh chấn kinh ba ngàn thiên địa nhưng hôm nay nhìn thấy những chuyện lặt vặt kia xuống tới cố nhân còn không phải đến hâm mộ diệp chiến yên lặng diệp tộc lão tổ nói theo kỳ thật không nghĩa thiên tư không tính khoa trương hắn cùng đạo tổ so ra không coi là cái gì ta thủy trung nhận vì đạo tổ cũng không có trải qua bách tế diệp chiến thở dài nói cũng thế nếu như thật có tối cường huyết mạch đó chính là đạo tổ huyết mạch cái kia khương huyền niên ở thiên giới sáng lập khương tộc đế mạch trước đó ta cảm thấy hài hước khương huyền niên một đầu thai chi thân thiên tư không bằng ta cũng dám như thế cuồng vọng bây giờ nghĩ lại có lẽ chỉ có khương gia có thể xứng với đế mạch tên đạo tổ hậu bối khó mà dự đoán thiên tư chương 500 cái gọi là vận mệnh thu động đại kiếp đế mạch x á c thực rất ngông cuồng khương gia là rất mạnh nhưng làm sao cũng không tới phiên khương huyền niên tới sáng lập đế mạch a Diệp tộc lão tổ lắc đầu nói ra, hắn mặc dù một mực đợi tại Thần Du Đại Thiên Địa, nhưng đối hiện thực hiểu rõ một mực không có lạc hậu. Theo côn lân giới càng ngày càng mạnh, làm quyền lực đỉnh điểm Khương gia được lợi liền càng lúc càng lớn, tự nhiên có thụ quan tâm. Diệp chiến nhún vai nói, Khương gia những người khác nghĩ như thế nào, ta không biết, thế nhưng Khương gia thất tử bên trong mặt khác sáu vị đều hết sức duy trì, có bọn hắn duy trì, Khương tộc đế mạch xem như thành lập, bất quá bọn hắn tựa hồ chuẩn bị lập khí vận. bắt trước vận chiều đến lúc đó động tĩnh nhất định rất lớn diệp tộc lão tổ cười nói chớ cùng đạo tổ huyết mạch so sánh với ngươi cũng có ưu thế của ngươi huống hồ thiên tư quyết định không được hết thảy đạo tổ vẫn là hết sức tán thưởng ngươi khương gia có nhiều ít con cháu có thể so đến được đạo tổ đối ngươi coi trọng quan tâm kỹ càng diệp tộc đi diệp chiến nghe xong tâm tình tốt chuyển đúng vậy a cái kia khương nghĩa cử thế vô song lại ngay cả đạo tổ chưa từng gặp mặt bao giờ trên một điểm này khương nghĩa cũng không bằng hắn. Hai ông cháu bắt đầu đàm luận lên diệp tộc. Diệp tộc đã ở thiên giới mọc dễ nảy mầm, chẳng qua là còn chưa lớn mạnh. Không chỉ là bọn hắn, thần du đại thiên địa bên trong có rất nhiều tín đồ đang thảo luận khương gia thất tử cùng khương tộc đ ế mạch sự tình. Đây cũng là ngay lập tức côn luân giới hiện trạng. Thiên giới v ự c lớn luôn có thể truyền về. Thiên giới đã trở thành thần du đại thiên địa chú ý nhất địa phương. Thiên hoàng cung. Tuyên đạo Thiên Hoàng Khương Lục cùng Tử Vi Đại Đế Khương Tú đang ở ngồi đối diện uống rượu. Hai cha con theo thiên cảnh cho tới thiên đình trò chuyện tiếp đến thiên giới. Ngươi đối Khương tộc đế mạch như thế nào xem? Khương Tú đột nhiên hỏi. Hắn buông xuống chén rượu của mình nhìn c h ầ m c h ầ m tuyên đạo Thiên Hoàng. Tuyên đạo Thiên Hoàng hồi đáp: Đây là chuyện tốt. Đế tộc dùng đế tên đi bá đạo. Nếu là có thể do Khương gia lật tung đế tộc uy thế, có trợ giúp tiên đạo thống nhất thiên giới. Khương Tú hít mắt nói. đúng là chuyện tốt nhưng do Khương Huyền Niên tới làm, ngươi không cảm thấy không thích hợp. Tuyên Đạo Thiên Hoàng nhíu mày. Tại Khương gia Thiên tử nhất mạch địa vị là cao hơn mặt khác Khương gia chi nhánh Khương Huyền Niên đó là Thiên Cảnh trước đó Khương gia Thiên tử Thiên Cảnh có thể là do đạo tổ sáng lập luận bối phận Khương tú Tuyên Đạo Thiên Hoàng đều cao hơn Khương Huyền Niên. Nghe nói Khương Huyền Niên muốn sáng lập đế mạch Thiên Cảnh Khương gia dòng chính đã nháo lật trời Tuyên Đạo Thiên Hoàng lại không nghĩ nhúng tay. rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tìm tới Khương Tú. Khương Tú chính là phụ thân của Tuyên Đạo Thiên Hoàng, định có thể thuyết phục Thiên Hoàng. Khương Tú nói, Đế Mạch có khả năng sáng lập, nhưng nếu là do Khương Huyền Niên sáng tạo, nay chính là mầm tai họa. Ngày sau, Thiên Cảnh Hoàng thất cùng Thiên Giới Đế Mạch cũng không phải là cùng mạch, há có thể không phải nguyên nhân tai họa? Tuyên Đạo Thiên Hoàng chân mày nhíu chặt hơn, hắn có thể không có quên tổ tông giao phó hẳn chức trách, đây cũng là hắn c ự tuyệt con cháu nhóm nguyên nhân. có thể hiện tại nghe khương tú nói đến hắn lại cảm thấy xác thực có đạo lý hắn đột nhiên ý thức được vô luận là có hay không duy trì khương huyền niên đều có thể ủ thành khương gia mầm tai vạ giám hộ khương gia độ khó tựa hồ so giám hộ nhân tộc càng khó bởi vì bên trong dính huyết mạch thân tình tuyên đạo thiên hoàng mở miệng nói dù như thế nào lựa chọn đều có thể làm mầm tai vạ nhưng nếu ai là ủ thành mầm tai vạn ta nhiệt nghiệt càng khôn kiếm trận cũng sẽ không một mực bột lại hắn bình tĩnh nhìn trầm c h ằ m phụ thân của tự mình ánh mắt dũng cảm khương tú lần nữa hiếp mắt nói nếu như là ta r a r a ngươi muốn khương r a r a tay ngươi cũng muốn ngăn lại thiên đạo thiên hoàng hồi đáp cũng không phải là ngăn lại mà là trừng phạt tiếng nói vừa ra trong điện bầu không khí ngưng kết hai cha con đối chọi gai gắt khương tú đứng người lên cười nói chấm xem như nghe rõ thì ra là thế c h không được lão nhân gia ông ta có thể tặng cho nhật nguyệt càn khôn kiếm trận này thiên hoàng vị trí không dễ làm vĩnh thế số mệnh sẽ giày vò lấy ngươi lộc nhi ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi nói xong hắn liền rời đi lúc trước nghe nói tuyên đạo thiên hoàng đến đạo tổ pháp bảo hắn đã kinh hỉ lại không cam lòng vì sao gia gia không cho hắn pháp bảo mà là cho phụ thân hắn con của hắn pháp bảo duy chỉ có không cho hắn hắn cũng gặp rất nhiều nghị luận hắn mặc dù không nói nhưng trong lòng kìm nén một cỗ sức lực hiện tại mới phát hiện ra ra cũng là vì tốt cho hắn phụ thân hắn vĩnh thế kẹt ở thiên đế vị trí bên trên con của hắn vĩnh thế kẹt ở khương gia bên trên duy chỉ có hắn có thể tiêu g i a o tự tại tuyên đạo thiên hoàng không có đứng dậy đưa tiễn mà là lâm vào trong trầm tư đế mạch sự tình sát thực đến sớm nghĩ kỹ đối sách côn luân giới thiên giới trong năm tháng chìm nổi tranh đấu không ngớt đại thế tiến lên mà người tu đạo ổ tại núi sâu, ẩn vào đại dương minh mông, ở trên cao trên trời cao, mặc cho thời gian trẻ dài. Một ngày này, Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh mở mắt. Lần này bế quan so dĩ vãng đều muốn dài, vượt qua 500 năm lâu. Hắn đối đại đạo lực lượng lĩnh hội càng sâu, nhân quả, luân hồi, vận mệnh cùng với khí vận, hắn còn có thể mượn dùng thất thập nhị phá thiên châu bên trong 72 loại quy tắc chi lực tiến hành lĩnh hội. cái này có thể khiến cho hắn tại sau này trong tu hành bớt đi rất nhiều khó khăn. hắn thậm chí nghĩ một hơi bế quan vạn năm, nhưng làm sao đại kiếp đem đến thiên giới vừa lập, hắn nhất định phải lưu cái tâm nhãn. hắn đầu bắt đầu trước diễn toán t ừ n g cái phạm vi bên trong người mạnh nhất vẫn không có biến hóa quá lớn, cũng là thiên giới vậy mà xuất hiện vượt qua 10 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại, đây cũng không phải là chuyện tốt. hắn đứng dậy chuyển động gân cốt. lúc này bạch kỳ lại gần nói chủ nhân. thiên giới phát sinh đại sự khương trường sinh không có lên tiếng tầm mắt đã nhìn về phía thiên giới đi qua nhiều năm như vậy phát triển thiên giới trở nên phồn hoa mà lại chung quanh xuất hiện vô số tiểu thiên địa võ bảo pháp bảo các loại cũng có có thể so với sao trời kích cỡ tương đương c ự thú tại phủ phục chờ đợi không thể không nói vạn cổ cường t à u cùng đại đạo hệ thống xác thực mạnh mẽ chung nhau kiến thiết một phương đại thiên địa tốc độ vượt qua khương trường sinh mong muốn khương trường sinh cũng không gạt bỏ thậm chí có chút cao hứng. Hắn truyền đạo phương thức cho tới bây giờ không chỉ là sát lục, so với mặt khác đại đạo mong muốn diệt trừ đối lập, hắn tiên đạo nguyện ý tiếp nhận những lực lượng khác. Hắn muốn cho chúng sinh chính mình tuyển chọn. Trong mắt hắn, những cái kia vạn cổ cường tộc cùng với mặt khác đại đạo sinh linh đều là tiên đạo quân dự bị, không sớm thì muộn q u n g người vào tiên đạo. Chủ nhân, Khương Huyền Niên ở thiên giới sáng lập Khương tộc đế mạch, thành lập chuyên môn đế mạch khí vận, nhưng tiệc vui chóng tàn. khương tộc nội bộ đối với cái này có phần có ý kiến khương huyền niên con cháu cũng gặp đế tộc điên cuồng trả thù bởi vì người xuất thủ đều là người vạn tuổi phía dưới thiên đình cũng không dễ can thiệp chỉ có thể nói khương huyền niên còn chưa đủ để gánh chịu đ ế mạch chức trách cũng là khổ con cháu của hắn nhóm bất quá cái kia cũng là bọn hắn bọn tử tôn lựa chọn bạch kỳ tốc độ cao nói ra đem trăm năm ở giữa phát sinh việc lớn hết thảy nói ra khương trường sinh cũng không phải khác là cùng mỗi một vị con cháu quan hệ đều tốt đối với Khương Huyền Niên hậu đại thảm án hắn cũng thò đi tới thiên giới vốn sẽ phải làm tốt tranh đấu chuẩn bị cũng không thể chỉ cho phép Khương gia giết người khác không chuẩn người tại quy tắc bên trong đối phó Khương gia tử tôn Khương Trường Sinh cảm thấy hứng thú chính là sáng lập đế mạch vậy mà không phải tuyên đạo thiên hoàng trước đó Khương Tầm nói tới đế mạch thủy tổ liền là tuyên đạo thiên hoàng Khương Huyền Niên chẳng qua là Khương Tầm tổ tiên như vậy xem ra cái kia tương lai Huyễn Cảnh cũng không phải là thật. hắn bấm ngón tay tính toán, vẻ mặt trở nên cổ quái. thì ra là thế. như vậy tính ra, vậy hắn thấy tương lai rất có thể trở thành sự thật. cái này khiến hắn đối nhân quả, vận mệnh lý giải lại có nhận thức mới, vận mệnh tồn tại xác thực đáng sợ. ít nhất là ngay lập tức hắn vô pháp siêu thoát. khương tộc số mệnh thật sự là nhiều thăng trầm. bất quá bất luận cái gì đứng tại đỉnh điểm thế gia vọng tộc đều sẽ như thế. dù như thế nào ra tay, chắc chắn sẽ có mới nhân quả sinh ra. Hết t h y nhân quả đều là trong biên chế dệt vận mệnh tấm lưới này. Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói, cũng không có lo lắng, ngược lại càng có đấu trí. Hắn cần đi đường c o n dài đằng đẵng. Bạch Kỳ nói hồi lâu, thấy Khương Trường Sinh không có phản ứng, cũng chỉ có thể trở lại một bên tu luyện, chuyển động x o n g gân cốt về sau. Khương Trường Sinh một lần nữa ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, ánh mắt của hắn khóa chặt thiên giới bên trong Lục Dục Thiên tồn tại. cũng không phải là lần trước nhìn thấy thanh lam thiên mà là một lão g i á vị lão già này đối tiên đạo cảm thấy rất hứng thú đã bái nhập một phương giáo phái dốc lòng tu tiên như thế nhường khương trường sinh có chút ngoài ý muốn xem ra thương thủy thiên mang về những người kia cũng không phải là đều là địch nhân hắn chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát một viên đối phương nhìn một chút đối phương đến cùng là như thế nào tâm tư thần võ giới trong đại điện thần võ trí thượng cùng với rất nhiều người cầm quyền tề tụ thanh lam thiên đứng tại trên đài cao nhìn xuống bọn hắn thái thượng côn luân nhìn thanh lam thiên c h a o mày không chỉ là thanh lam thiên còn có phía trước nhất đối mặt bọn hắn một hàng thần bí võ giả từng cái khí tức cao thâm m ặ t chắc khiến cho hắn đều nhìn không thấu bây giờ thái thượng côn luân liền thần võ trí thượng đều không sợ lại bị đám người này chấn nhiếp đến chẳng lẽ những người này đều là theo cái chỗ kia trở về đều là thần võ giới thiên thương thủy thiên để ta nói cho các ngươi thần võ giới chuẩn bị thôi động võ đạo đại kiếp buông xuống thanh lam thiên thanh âm vang lên nghe được tất cả mọi người động dung bọn hắn e sợ cho võ đạo đại kiếp buông xuống không có nghĩ tới những thứ này thiên lại muốn thôi động võ đạo đại kiếp thanh lam thiên không chờ bọn họ nghi vấn tiếp tục nói từ lần trước võ đạo đại kiếp về sau thần võ giới đối mặt bất cứ chuyện gì đều là bị động ta hiểu rõ các ngươi dụng ý mong muốn nhường thần võ giới làm bất cứ chuyện gì đều là xuất phát từ đạo nghĩa chính nghĩa có thể các người đừng quên cường thế là xây dựng ở bá trên đường lần này võ đạo đại kiếp không thể coi thường thần võ giới nhất định phải dùng trước nay chưa có thái độ đi đối mặt rất nhanh các người đem kiến thức đến chân chính thần võ lực lượng đại kiếp tà số đem không chỗ có thể ẩn nấp thần võ lực lượng sẽ càn quét hết thời trở ngại nhưng đây chỉ là võ đạo đại kiếp bắt đầu chân chính tà số sẽ theo thời thế mà sinh không chỉ là nơi khác còn có bên trong địch thậm chí các ngươi bên trong cũng có thể là xuất hiện kẻ địch nhưng vô luận kẻ địch ở nơi nào thần võ giới có lòng tin tuyệt đối đối mặt các ngươi cần phải làm là tận lực thủ trụ bản tâm không phải trở thành những cái kia đã từng bị khu trục dị số oanh một cổ bá đạo khí thế bùng nổ bao phủ trên điện tất cả mọi người liền thái thượng côn luân đều sắc mặt kịch biến thật mạnh điều này chẳng lẽ liền là võ tổ nói tới lục dục thiên cảnh giới thái thượng côn luân tâm trở nên kích động lên hắn thậm chí bắt đầu chờ mong võ đạo đại tiếp đại k i ế p buông xuống hắn nhất định có thể theo bên trong q u ộ t khởi thu hoạch được đi đến l ụ c dục thiên cảnh giới quét ngang hết thảy cường địch lại tại đỉnh phong ước chiến đạo tổ hắn chỉ là ngẫm lại liền vô pháp khắc chế chính mình một tên thần võ trí thượng đứng ra hỏi thiên ngài còn chưa nói cho chúng ta võ tổ đến tụt cùng đi đâu đến cùng là bị tà số làm hại vẫn là tiếp nhận các ngươi nhiệm vụ